Hứa ra ở Vancouver rốt cuộc chat ở căn, tuy rằng hôn lễ nóng nảy điểm, nhưng là nên chuẩn bị toàn bộ ngạch chuẩn bị, bọn họ không sợ dư lại cái gì, liền sợ không đủ, hứa ra ném không dậy nổi này mặt, huống chi thông ra bên kia có như vậy cái đoán không ra người. Hôn lễ chọn dùng Trung Quốc và phương Tây hợp bích, hứa ra trong xương cốt đều là hoa hạ người, ở bọn họ tới nói, kết hôn liền phải đỏ thâm mới vui mừng, chính là sinh ý trong sân tới người không ít, một cân. Nhắc, dứt khoát liền không đi giáo đường Bao hà chỉnh ra năm sao cấp khách sạn Giao cho chuyên nghiệp hôn khánh công ty xử lý Nhìn cũng rất là như vậy hồi sự Trang trọng mà lãng mạn Hứa thị vợ chồng bận lên bận xuống Tuy rằng mặt cười đến đều có chút cương Nhưng là trong lòng là cao hứng Nhi tử đều ba hai Kết hôn là được một cọc đại sự ôn tôn cũng cuối cùng là có hy vọng Tới sớm nhất chính là hứa ra bổn ra người Kết hôn như vậy đại sự Bổn ra người tất nhiên là sẽ Đến giúp một chút huống chi Hứa gia kinh bổn ra tới Nói coi như là tương đối có tiền đồ Hứa văn hoành ở bọn họ này Đồng lứa chung cũng coi như nổi bật Thu thập thỏa đáng Hứa văn hoành đã hướng tịch ra ra Bên này bạn lang là hứa gia bảng chi huynh đệ Ngày thường đi lại đến nhiều Quan hệ cũng tương đối hảo Có như vậy náo nhiệt đương nhiên sẽ không bỏ qua Văn hoành Ngươi miệng có thể hay không đừng liệt như thế khai mệt ngươi hảo kiên nhẫn, truy một nữ nhân đuổi. Theo như thế nhiều năm, hôm nay cuối cùng là công đức viên mãn. Chính là, hứa ra ra kẻ si tình, chập. Hứa văn hoành lại lần nữa sửa sửa chính mình nơ, quét hai người liếc mắt một cái, cân nhắc muốn hay không cho bọn hắn để cái tỉnh, miễn cho đến lúc đó cấp hứa ra mất mặt, chính là nên như thế nào nói. Này một cân nhắc liền cân nhắc tới rồi Tịch ra trước cửa, nhìn quen thuộc sân. Hứa văn hoành một đường tưởng sự nháy mắt bị thiến nhi thân ảnh tệ đi ra ngoài, bị vây, quanh hướng trong đi người nhà họ tịch bởi vì thỉnh thân nhân thiếu, tới càng có rất nhiều tịch thiến nhi bằng hữu, rõ ràng tuổi trẻ hóa một mảng lớn, tịch thiến nhi phòng làm việc càng là khuyên xào mà động, ai làm chủ nhân có hỉ đâu đã sớm ở quan vọng mọi người nhìn đến bọn họ tới, một đường chạy như bay bảo vệ cho các nơi đại môn. Hứa văn hoành tưởng cười đến tịch gia khuê nữ, muốn quá quan cũng không ít đâu tịch gia vợ chồng ngồi ở phòng khách, nhìn bọn họ cười đùa, khóe. Miệng ý cười càng là thu đều thu không được, ngô gia có nữ đã giải thành vui sướng đôi đầy trái tim, bao lì xì không biết giải nhiều ít, lau vài lần hãn, hứa văn hoành hảo huyền vẫn duy trì dáng vẻ đi tới tân nương tử khuê phòng, hắn chính là biết, thiến nhi tỉ tỉ nhất định là tại đây gian trong phòng, nghe bên ngoài động tĩnh tịch thiến nhi có chút khẩn trương lên, canh giữ ở này gian phòng bằng hữu ở một bên khí thế như hồng kêu gào muốn bao lớn bao lì xì, bên ngoài tân hữu, đoàn một bên đẩy cửa, một bên có kè mặc cả, náo nhiệt thật sự, tình nhi cùng bách lý liên dịch ngồi ngay ngắn ở xa thượng, mang theo ý cười nhìn, cũng không nhúng tay, nếu là bọn họ thật nhúng tay, những người này sợ là vĩnh viễn vào không được này chương môn, mà bách lý liên dịch ý tưởng là, Vị diện này hôn lễ là cái dạng này, giống như rất náo nhiệt, ẩn thân ở kẹt cửa ngó trái ngó phải mục đã ở cân nhắc muốn đem này một bộ ban đến Minh Không Điện đi chơi chơi, bất quá. Minh Không Điện nhiều ít họp thường niên có một hồi hôn lễ, hơn một ngàn năm, mấy trăm năm, nhìn về phía chủ tử cùng tình nhi tiểu thư, hoặc là hắn có thể chờ mong hạ này một đôi. Nhìn hơi hơi có chút khẩn trương mội nhi, tình nhi vỗ vỗ liên dịch tay làm hắn buông ra. Đứng dậy đi đến muội nhi bên người ôm lấy nàng, đừng khẩn trương, cười liền hào. Thiến nhi hướng tỉ tỉ trong lòng ngược chui toàn, cũng may vô diễm thượng trang dung cũng không trọng, cũng không cần lo lắng sẽ. Thoát trang, bằng không trang hoa không nói, tình nhi trên người này bộ quần áo sợ là muốn thay đổi. Tỉ, ta thật sự phải gả người, sau này ba mẹ làm sao bây giờ? Tình nhi buồn cười, ngươi gả cho người liền không chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Đương nhiên sẽ không, chỉ là chỉ là không giống nhau sao, sau này ta hồi chính là địa phương khác, ở địa phương khác ăn cơm, nói chuyện ở chung nhiều nhất cũng không hề là ba mẹ, ngươi vừa đi, trong nhà cũng chỉ dư lại ba mẹ hai người. Tình nhi sờ sờ nàng khoác đầu xa đầu, ngươi luôn là phải gả người, chẳng lẽ bởi vì ba mẹ, ngươi liền cả đời không kết hôn. Ta trước kia chính là như thế tính toán, thiến nhi giàu di trả lời, liền ở hơn 10 ngày trước. Nàng còn tính toán độc thân cả đời Không nghĩ tới hơn 10 ngày sau Nàng cũng đã phủ thêm gả xa Choáng váng ngươi Tình nhi xoa bóp nàng mặt Nghe trong ngoài từng đợt cười đùa thanh Hứa văn hoành cũng không tệ lắm Đem ngươi giao cho hắn ta cũng yên Tâm Các ngươi hai đều là người bận rộn Trừ phi là tính toán thỉnh người hậu Bằng không về nhà còn phải chính mình nấu cơm Còn không bằng ở hai bên cha mẹ Chỗ nhiều có cỏ Cũng không đến mức vắng vẻ hai bên cha mẹ Như vậy không phải có thể bồi ba mẹ, vẫn là hai người bồi, ba mẹ sẽ càng cao hứng, chạy nhanh tái sinh cái hài tử cấp ba mẹ mang, bọn họ nào còn có thời gian đi tịch mịch. Tịch thiến nhi ngượng ngùng ló đầu ra, ta cũng là như thế tưởng, muốn ta chính mình nấu. Cơm một ngày hai ngày còn hành, thời gian dài nói ta sẽ chịu không nổi, vẫn là về nhà ăn mẹ làm hảo. Tình nhi bật cười, vậy ngươi này phiên làm thái là vì sao a làm nũng? Đương nhiên, sau này nào còn có này cơ hội, tỷ phu, ngươi phải hảo hảo đối tỷ tỷ Nga, còn có, các ngươi kết hôn thời điểm hy vọng chúng ta đều có thể trình diện. Bách Lý liên dịch tay chống ở xa chỗ tựa lưng thượng nghiêng người nhìn này một đôi hoa tỷ muội, không, chuẩn xác mà nói, là nhìn tình nhi. Một người, yên tâm, chúng ta kết hôn nhất định sẽ thỉnh các ngươi, tình nhi thân nhân như thế nào có thể không đến chàng, tình nhi không tỏ ý kiến, hôn lễ. Đã lâu xa sự, nàng đối minh không điện hành trình trong lòng không có nhiều ít đế, nàng không biết đương chính mình đối mặt liên dịch quá váng khi, có thể hay không còn như hiện tại như vậy bình tĩnh. Lại hoặc là, ở nàng còn không có thích ứng trước, liên dịch liền đối với nàng mất đi hứng thú, trên đời này sự không có. Lúc nào là không ở biến hóa, ai biết ngay sau đó sẽ sinh chút cái gì. Bách lý liên dịch bất đắc dĩ, chỉ cần tình nhi muốn, hắn cái gì đều có thể cấp. Nhưng là tình nhi lại trước nay đều sẽ không hướng hắn muốn cái gì, hắn liền tính thượng vội vàng đem chính mình đưa qua đi, tình nhi đại khái cũng sẽ không tha ở trong mắt, tình nhi ở cảm tình thượng không tín nhiệm hắn, hắn biết, tịch thiến nhi thấy được rõ ràng, bỗng nhiên liền cảm thấy an tâm, nhìn người khác trầm luân tổng, so nhìn chính mình tỉ tỉ trầm luân muốn hảo, tư tâm ai đều có, theo một trận cười vang thanh, môn băng một tiếng phá khai, Hai chị em đồng thời theo thanh âm vọng qua đi, nguyên bản còn ồn ào đến hăng hái giọng nam đột nhiên biến mất, tân nương tử bọn họ nhiều ít đều gặp mặt vài lần, tự nhiên là nhận thức, chính là ôm lấy nàng nữ nhân kia là ai. Hứa văn hoành lúc này mới nhớ lại chính mình đã quên dặn dò nhà mình huynh đệ vài câu, vỗ chán hướng thiến nhi đầu ra cầu cứu ánh. Mắt, hy vọng nàng có thể chạy nhanh cứu cứu chàng. Tịch thiến nhi nhìn một đám trợn mắt há hốt một nam nhân nhẫn cười. Kêu các ngươi ngày thường lấy trích hoa làm vui, báo ứng sớm muộn gì sẽ đến, không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi. Đang muốn bán một nửa kia một cái mặt mũi giải này vây, kia đầu bách lý liên dịch đã đã đi tới, không chút nào cố kỵ đem tỉ tỉ ôm đến trong lòng ngực, kia hít mắt xem người biểu tình gợi cảm đến muốn mệnh, tai họa, thật là chúc hại. Nhìn một chúng nước miếng đều mau tích ra tới nữ nhân, tịch thiến nhi đột nhiên đối chính mình hôm nay hôn lễ có chút lo lắng. Thật sự có thể an toàn hành xong lễ sao? Dám đối với tình nhi chảy nước miếng. Hảo tưởng đem bọn họ một đám ném đến địa cầu mặt ngoài đi. Bách lý liên dịch hít trong mắt minh bạch biểu lộ hắn ý tứ. Chính là rốt cuộc bận tâm đây là tình nhi mội mội hôn lễ. Hắn cũng chỉ có thể ngấm lại. Thật là, vì cái gì hắn mấy năm nay luôn là ở nhẫn nại. Nếu là ở. Minh không điện nếu là ở. Minh không điện tình nhi nhón chân tiêm hôn hôn liên dịch khóe miệng. Tạc mau liên dịch muốn thuận mau loát, nàng đều mau thuận ra kinh nghiệm tới, đừng nóng giận. Quả nhiên, bị sở thuận mau mô bách lý trong mắt lập tức tràn đầy ý cười, tình nhi trước mặt mọi người thân hắn chính là tốt nhất an ủi. Tịch thiến nhi nhìn xuống trợn trắng mắt xúc động vô vô tay, các ngươi chuẩn bị ngốc đến cái gì thời điểm, ta này hôn còn kết không kết. Kết, đương nhiên kết, hứa văn hoành đi tới, chỉ chỉ đồng hồ nhắc nhở đại gia thời gian mau không đủ nên làm gì làm gì nếu là chậm trễ chuyện của ta sau này các ngươi kết hôn khi đừng trách ta không phúc hậu nửa uy hiếp nói làm mọi người lập tức phản ứng lại đây nhân ra đều biểu hiện đến như vậy thân mật bọn họ không diễn bất quá ánh mắt lại khống chế không được thổi qua đi chỉ là tốt xấu phải làm sự không có ra cái gì bại lộ văn hoành mấy ngày nay dưỡng hảo thể lực đi thật tốt cóng tân nương đi thôi bằng hữu cùng nhau hống Bối đi bối đi, ha ha, không khí một lần nữa trở nên nhiệt liệt lên, tình nhi lôi kéo liên dịch đi theo sau biên đi xuống lầu, dựa theo ngay từ đầu an bài lên xe, hứa ra ở chỗ này không có gì thân nhân, liền một ít thân cận bằng hữu vẫn là trực tiếp đi khách sạn, tình nhi làm hiên viên lánh một ít yêu làm nhà gái thân hữu, miễn cho có vẻ keo kiệt, nhà cao cửa rộng nhất sẽ, đó là hạt cân nhắc, nàng sẽ không cấp, hứa ra cơ hội như vậy một thủy bảo mã, BMW xe đen bóng đen bóng tới dự định khách sạn khi được đến tin tức hứa ra người đã sớm đón ra tới. Bên ngoài náo nhiệt đối tình Nhi tới nói giống như có chút xa xôi. Sử cái thủ thuật che mắt đi trước vào dự định phòng cho khách. Lúc này bọn họ đi ra ngoài. muội Nhi cùng hôm nay tân lang quan đại khái sẽ là nhất xấu hổ người. Vô diễm phao hảo trà dọn xong trà bánh liền rời đi tiểu thư cùng bách lý công tử chi gian căn bản không có Những người khác chỗ dung thân, chỉ là tiểu thư giống như thượng không tự giác, thực náo nhiệt, tuy rằng nhìn tục khí, đảo cũng vui mừng thật sự, tình nhi, ngươi thích sao? Nếu là thích, sau này bọn họ hôn lễ cũng chiếu cái này tới, tình nhi như là có chút mệt mỏi, lười nhác nằm ở nam nhân trên đùi nhìn trần nhà, thích sao? Hẳn là là thích đi, tựa như mẹ nói, liền tính là muốn vất vả một ngày, cười đối mặt thục hoặc là căn bản không thân thân bằng. Trong lòng cũng là cam. Nguyện, chỉ cần tìm đúng rồi người. Còn hảo, xem tình nhi có chút mơ hồ tầm mắt. Bách lý liên dịch che lại nàng mắt. Cúi người nhẹ nhàng phủ lên hồng nhạt môi. Tựa thở dài lại tựa bất đắc dĩ. Tình nhi, tin ta, tin ngươi cái gì? Tình nhi muốn hỏi, cuối cùng lại chỉ là nhắm mắt lại. Cái gì đều không có nói. Nàng trong lòng, kỳ thật là minh bạch đi. Minh bạch liên dịch suy nghĩ cái gì? Biết hắn muốn nàng như thế nào phản ứng, chính là, nàng không nghĩ cấp, còn chưa đủ, nàng, còn chưa đủ tín nhiệm hắn đến nguyện ý đem chính mình không hề giữ lại giao phó. Này thật sự là một hồi thực Trung Quốc đặc sắc hôn lễ, cũng may, tới phần lớn là người Hoa, đảo cũng không có quá nhiều không thích ứng. Giờ lành định ở 11 linh 08 phần, 11 một còn kém một chút khi, khách nhân cơ bản liền tới đến không sai biệt lắm. Tình nhi kéo liên dịch tay đi đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, không đi quản những cái đó dính vào trên người tầm mắt. Tịch phu nhân giữ, chặt tay nàng thấp giọng hỏi nói, mệt mỏi. Hiên viên nói ngươi về phòng nghỉ ngơi. Ân, tình nhi dương mắt, nhìn đến tịch du viễn trong mắt hiểu rõ ngẩn người, chợt cười, phụ hướng tới so mẫu thân muốn hiểu biết nàng. Này một bàn khách nhân tất cả đều là người một nhà, tình nhi rơi xuống cái tự tại nên nối những người khác ở như thế nào nghị luận nàng, nàng lười đến suy nghĩ. Hứa Văn Hoành bị người từ này bàn xả đến kia bàn, đều không ngoại lệ đều là hỏi thăm kia một đôi. Nam nữ địa vị, Thiến Nhi xem hắn đáng thương, dứt khoát lôi kéo hắn đi tới tỷ tỷ bên người, có lá gan các ngươi lại đây nơi này kéo người. Tỷ, thật nhiều người hỏi ta này áo cưới thỉnh ai làm. Ha ha, vô diễm quá lợi hại. Đương nhiên, vô diễm từ trước đến nay khéo tay. Tình Nhi đứng dậy cho nàng sửa sửa đầu xa, mội Nhi thanh lệ dung nhan hôm nay nhìn phân ngoại quyến rũ, là bởi vì cao hứng đi. Ngoài cửa một trận xôn xao. hứa văn hoành biết hẳn là có khách nhân tới, thời gian này véo đến cũng thật chuẩn, chậm một chút nữa liền đến giờ lành. Tỉ tỉ, ta cùng Thiến Nhi hãy đi trước. Lần đầu tiên, hứa văn hoành đi theo Thiến Nhi cùng nhau kêu tỉ tỉ, tuy rằng trong lòng vẫn là có điểm biệt nữ. Rốt cuộc bên kia mặt thật sự là quá non điểm. Tình Nhi cười cười, đi thôi. Bách Lý liên dịch lôi kéo nàng ngồi xuống, thưởng thức Tình Nhi ngón tay, liếc xéo mắt thấy hướng cửa, này hơi thở có vài phần quen thuộc, mở ra thần thức liếc mắt một cái liền. Nhận ra tới những người đó dẫn đầu chính là ai, tuy rằng thay đổi quần áo, hơi thở không đổi được. Hứa Dục thanh nhìn đến người tới, tuy là chấn định quán người cũng khiếp sợ, Hứa ra bổn ra bên kia lão gia tử như thế nào tới. Hắn tự mình tặng hỉ gián đi bổn ra. Tới người cũng chính là ngày thường đi được gần chút mà thôi. Hắn trong lòng minh bạch. Dòng chính bên kia nhân tâm cao khí ngạo quán. Là sẽ không xuất hiện bảng chi hôn lễ thượng. Nhưng là tiền biếu khẳng định sẽ. Tới. Chính là hiện tại là chuyện như thế nào. Lão gia tử cư nhiên tự mình tới. Hơn nữa hắn cùng đi người là ai. Vội vàng hướng cửa nghênh đi. Đi qua hứa văn hoành cùng tân tức phụ bên người khi thấp dọng phân phó đến, khách quý, không thể thất lễ. Hứa văn hoành cùng tịch thiến nhi nhìn nhau, cũng chạy nhanh theo qua đi, có thể bị phụ thân tôn vì khách quý tất nhiên là không sai được. Hứa Dục thanh gặp qua lão gia tử, không nghĩ tới ngài có thể tới. Hứa nguyên hồng cười. Nhìn về phía hứa Dục thanh, đâu chỉ hắn không nghĩ tới, chính hắn cũng chưa nghĩ đến, hắn đã sớm mặc kệ sự. Ngày thường cũng không thường lộ diện, Cũng mất công hắn nhận được chính mình, Lục thúc kia một chi chính là đi, Triển đến không tồi, Lão gia tử quá khen, Hứa dục thanh cân nhắc không ra, Lão gia tử lại đây buồn ý, Thật cẩn thận ứng đối, Đây là tiểu nhi hứa văn hoành, Cô dâu tịch thiến nhi, Mau gặp qua lão gia tử, Trời đất tạo nên một đôi, Thực hảo Lão gia tử, Nhìn thoáng qua, Đối này hai người đến sát thật ấn tượng không tồi, Bất quá, Hắn càng muốn biết hắn bên người những người này tới dụng ý, vẫn luôn trộm quan sát đến, quả nhiên, đang nghe đến cô dâu giới thiệu khi, mày nhảy lên một chút, vào đi thôi. Vẫn luôn không có mở miệng lão nhân đánh gãy bọn họ nói, dẫn đầu hướng trong đi đến, hắn không lo lắng hội kiến không đến muốn gặp người. Hứa dục thanh đi theo lão gia tử bên người, mượn cơ hội hỏi, lão gia tử, những người này là, bọn họ thân phận ngươi tạm thời không cần biết tiểu tâm chiêu đãi là được hắn còn không có lộc minh bạch bọn họ ý đồ đến đâu liền không lâu trước đây bọn họ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt yêu cầu dẫn bọn hắn tới tham gia buổi hôn lễ này nguyên nhân lại là một chữ chưa nói là nhìn tiến vào người tình nhi nhướng mày nhìn dáng vẻ đây là đột phá trẻ lại không ít bất quá hình dáng còn ở hơi thở cũng không thay đổi đoàn người thẳng hướng tình nhi nơi phương hướng đi tới đứng yên ở tình nhi bên cạnh người dẫn đầu ba người hướng tình nhi cùng bách lý liên dịch cúi đầu hơi hơi khom người nói tịch tiểu thư đại ân không lời nào cảm tạ hết được tình nhi gật đầu không xem bọn họ đi ngồi đi không cần bãi này tư thái ba người biết trận này hợp không thích hợp gật đầu rời đi bọn họ sát thật là làm tư thái mà thôi thật muốn nói cái gì có thể ngầm từ từ nói chuyện hướng nguyên hồng người lão thành tinh nhìn ra Vấn đề nơi, phân phó nói, dục thanh, liền ở kia một bàn bên cạnh lại khai một bàn. Là, cũng may yến hội thính đủ đại, lại mang lên một bàn cũng sẽ không có vẻ không phối hợp. Giờ lành tới rồi, thiến nhi kéo phụ thân tay từ thảm đỏ đuôi đoan từ từ đi hướng tân lang, nàng sau này phúc hoa cộng y nam nhân. Tình nhi lặng lặng nhìn, nhìn nàng từ nhỏ che chở muội nhi bị phụ thân giao phó đến một nam nhân khác trong tay nam nhân từ trong tràn ra tới vui sướng làm không được giả muội nhi sẽ hạnh phúc đi bách lý liên dịch ôm tình nhi nhìn kia hai cái quanh thân đều tràn ra hạnh phúc hơi thở người nếu là đang ở hành lễ hai người là hắn cùng tình nhi thật tốt người trẻ tuổi nhiều ồn nào tự nhiên liền nhiều tình nhi cơ hồ có thể tưởng tượng tới rồi buổi tối hai người đại khái còn có đến chịu cùng bọn họ một so nàng thật cảm thấy chính mình già rồi khoát ra Trang lão thành linh hồn, sức sống hoàn toàn biến mất, này biểu tượng lại tuổi. Trẻ, cũng không có tinh thần phân chấn. Kỳ thật phổ phổ thông thông sống cả đời mới là hạnh phúc nhất đi. Ở hữu hạn sinh mệnh làm vô hạn sự, dành giật từng giây đi hưởng thụ, đi tranh thủ, cả đời xuống dưới vô cùng phong phú. Đâu giống nàng, hiện tại cũng đã có chút sinh ghét, bởi vì thời gian thật sự là quá nhiều. Giống liên dịch loại này vô hạn thọ mệnh người tịch mịch, nàng xem ở trong mắt. Nếu một ngày kia nàng cũng như vậy trường thọ, thật là là nhiều khủng bố sự. Tình, Nhi, suy nghĩ cái gì đâu? Bách Lý liên dịch lôi kéo tình Nhi ngồi xuống, ở thiến Nhi hành lễ thời điểm, tình Nhi cư nhiên sẽ thất thần, là nghĩ đến cái gì sao? Cùng hắn có quan hệ, hắn rất muốn biết. Tình Nhi nhìn xuống đài người trên, đã trao đổi song nhẫn, kế tiếp đại khái chính là hai bên cha mẹ nói chuyện linh tinh suy nghĩ người sống như vậy thời gian dài có thể làm chút cái gì không nghĩ tới tình nhi thật sẽ đáp hắn nói càng không nghĩ tới sẽ cho hắn như vậy đáp án, trong nháy mắt kinh ngạc sau mới thở dài dường như nói cho nên ta thực tịch mịch a cho nên muốn làm ta bồi ngươi cùng nhau tịch mịch hai người ở bên nhau mới sẽ không tịch mịch chỉ cần ngươi ở ta bên người ta liền không cảm thấy tịch mịch liền tính cái gì đều không làm không nói lời nào cũng không có quan hệ Phải không? Tình nhi tiếp tục nhìn trên đài, tâm tư lại đa phiêu khai. Tịch thiến nhi biết tỉ tỉ không thích bị chú ý, kính rượu thời điểm tại đây một. Bàn dừng lại thời gian cũng không phải rất dài, chuyển hướng tiếp theo trước bàn nói nhỏ. Tỉ, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán liền đi trước rời đi không quan hệ. ân, đi vội đi, đừng uống quá nhiều rượu. Yên tâm, ta nơi này trang chính là thủy. Tịch thiến nhi cười đến giảo hoạt. Muốn thật uống rượu trắng, nàng sớm ngã xuống, đại gia cũng không phải không biết, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi, bất quá văn hoành liền không như thế vận may, cùng cha mẹ đánh thanh. Tiếp đón, hai người mang theo kia đoàn người lặng yên rời đi, vẫn là trên lầu phòng cho khách, đại khái cũng là biết tình nhi không mừng người nhiều, trừ bỏ ba người theo tiến vào ngoại, những người khác đều ở ngoài cửa hậu, vô diễm pha trà sau liền đứng ở tiểu thư sau lưng buông xuống mặt mày làm nhất thích hợp thị nữ. Các ngươi như thế nào tới? Ba người thẳng thắn bối ngồi ngay ngắn, ăn mặc đường trang lão nhân mở miệng nói, tại hạ hướng ngữ thư, ngày đó tiểu thư rời đi. Sau, chúng ta liền lưu tâm tiểu thư hướng đi, thực xin lỗi, chúng ta tra xét hạ tịch ra sự, đại khái đoán được tiểu thư thân phận, đánh giá tiểu thư khả năng không có những cái đỏ giấy chứng nhận, liền người đi làm, hảo phương tiện tiểu thư ra cửa, Khoảng thời gian trước tiểu thư phái người cha hứa ra chúng ta có điều tra giác, cũng mới biết được hứa ra cùng tiểu thư gia còn có này sâu xa, liền có hôm nay hành trình. Tình nhi nhướng mày, nguyên lai hứa ra là hắn tại thế. Tục bùn ra sao? Theo ta biết, hứa ra này đó vãn bối đều không có tu tập bất luận cái gì công pháp. Là, hứa ra truyền tới hiện tại này một thế hệ, chỉ có hai người thích hợp tu luyện, ta đã mang về sơn, những người khác không thích hợp. Ta liền không có làm cho bọn họ biết được một ít việc. Đảo cũng không tồi, tình nhi tán đồng gật đầu. Nếu là làm hứa ra người biết chính mình còn có cái như vậy đại chỗ dựa, chỉ sợ cũng sẽ khống chế không được ra tâm. Đa tạ các ngươi. Hánh diện, có các ngươi trình diện, ta mỗi mỗi sau này ở hứa ra nhất định sẽ không bị người khi dễ đi. Điểm này ta có thể bảo đảm. Hứa ngữ thư chỉ vào bên người hai người giới thiệu nói, vị này chính là nghiêm tập khoan. Vị này chính là hoa quốc lương, đều là tiểu thư gặp qua, đều trẻ lại không ít, đột phá, là, tiểu thư đại ân, ba người đứng dậy liền phải hành đại lễ, đối mấy người bọn họ tới nói, không có cái gì so cái này ân lớn hơn nữa, tình nhi thi gia công. Pháp đèn nặng ba người ngồi xuống, được rồi, ngồi đi, kia đồ vật cũng chính là đối với các ngươi hữu dụng mà thôi, với ta mà nói không tính cái gì. Nghĩ đến ba mẹ mới sơ sơ tu luyện, nếu chính mình rời đi nói, có người chiếu ứng là tốt nhất, trước mắt còn không phải là nhất thích hợp người dám hộ. Bất quá, vẫn là muốn sờ thanh những người này đáy lại nói, các ngươi là cái môn phái vẫn là tổ chức vẫn là cái gì. Nói chuyện vẫn như cũ là hứa ngữ thư, chúng ta các có các muốn phái, đều là truyền thừa hơn một ngàn năm, chính là hiện tại tu luyện càng ngày càng không dễ, vì không ngừng truyền thừa. Liền thành lập một tổ chức, cho nhau nâng đỡ chống đỡ xuống dưới, chính là trên địa cầu linh khí càng ngày càng thưa thớt, cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ sợ, cũng là kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Các ngươi cái này tổ chức có cái gì quy củ sao? Tỉ như nói không nhúng tay thế tục giới sự, không được đại quy mô chiến đấu. Đương, nhiên là có, địa cầu lại chịu không nổi một lần đại quy mô chiến đấu, môn quy điều thứ nhất đó là cái này. Nhưng là thế tục giới dù sao cũng là căn bản, hoàn toàn không nhúng tay là không có khả năng, có tốt mầm cũng sẽ mang nhập môn, chỉ là hiện tại nhân tâm thái đều không quá khỏe mạnh, có chút mầm hảo tắc hảo rồi, chính là phẩm tính thượng quá không được quan, ta là thật lo lắng một ngày kia lão tổ tông lưu lại về điểm này đồ vật đều phải biến mất, phảng phất là nói đến. Đáy lòng nhất lo lắng sự, hứa ngữ thư thổn thức không thôi, đã biến mất không ít đi, tình nhi tưởng. Hiện tại chính là một cái thực xã hội, không có người lại nguyện ý làm đến nơi đến trốn, đi thiên môn lối tắt cũng sẽ không bị người nước miếng, ngược lại là trương hiển bản lĩnh. Ba vị, chúng ta làm giao dịch đi, ba người nhìn nhau, bọn họ tới nơi này muốn nói không có khác mục đích đó là trợn mắt nói nói dối, rốt cuộc hiện tại đại gia tình huống đều không phải quá hảo, mà tịch tiểu thư tùy tay ném cho bọn họ ngọc gạch sở còn có linh lực lại là chưa bao giờ từng có dư thừa. Nếu là tịch tiểu thư có thể lại trợ bọn họ một phen, kia liền lại có thể chống đỡ hảo một đoạn thời gian. Tiểu thư mới nói, ta sẽ dùng linh thạch vì các ngươi bố một cái trận pháp, liền tính trên địa cầu linh khí lại hy mỏng, tụ lại đến một chỗ cũng không phải cái số lượng nhỏ, hơn nữa ta lấy linh thạch làm cơ sở, sau này các ngươi tu luyện sẽ không lại như vậy gian nan. Ba người mắt lượng đến trước người, chờ tịch tiểu thư kế tiếp sẽ đưa ra điều kiện chỉ cần là bọn họ có thể làm được liền tính muốn trả giá thật lớn đại giới bọn họ đều nguyện ý vì truyền thừa thương thấu cân não ba người nghĩ như thế yêu cầu của ta rất đơn giản ta thực mau liền phải rời khỏi nơi này tuy rằng sau này tưởng khi trở về liền có thể trở về nhưng là rốt cuộc không thể trường kỳ đãi ở chỗ này trong lòng luôn là không yên tâm cha mẹ ta cùng muội muội đều là mới tu tập công pháp nếu là gặp được cái gì phiền toái Hy vọng các ngươi có thể chiếu cố điểm. Nhìn đến tình nhi không nói, hứa ngữ thư thử hỏi, liền việc này. Tình nhi gật đầu, ân, liền việc này, sau này chờ thích hợp thời điểm. Ta hy vọng các ngươi có thể đem bọn họ đưa tới các ngươi tu luyện địa phương đi, bằng không sẽ thực phiền toái Ba người đều minh bạch nàng nói phiền toái là cái gì, nếu là biết có như thế mấy cái chẳng những trường thọ, hơn nữa thân thể. Các hạng cơ năng đều người rất tốt. Sợ là không ít người muốn tâm độc, có quyền thế người ai không nghĩ trường sinh bất lão. Đương nhiên không có vấn đề, là chúng ta chiếm đại tiện nghi. Theo như nhu cầu thôi, không thể nói cái gì có chiếm tiện nghi hay không. Vậy như thế định rồi, ta ngày mốt liền sẽ rời đi nơi này. Các ngươi phái cá nhân mang ta đi các ngươi nơi đó. Là, chúng ta đây đi về trước chuẩn bị, chờ tiểu thư đại giá Quang Lâm. ân hứa ra nơi đó đừng nói. Minh ta thân phận là, nhìn theo đoàn người rời đi, Bách Lý Liên Dịch mới mở miệng, trong lời nói vui sướng tàng đều tàng không được, tình nhi, thật sự ngày mốt liền rời đi. ân nơi này làm mọi người đều không thoải mái, sớm một chút rời đi cũng hảo, nàng chính mình đều có chút chịu không nổi, hai ngày, thêm hôm nay cũng liền hai ngày mà thôi, hai ngày quá sau đó là ở Minh không điện. Bách Lý liên dịch quyết định trở về trước tìm người đánh một trận lại nói. Mấy năm, nay mau nghẹn đã chết. Về đến nhà, vui mừng không khí vưu ở, hồng toàn bộ hỉ tự tùy ý có thể thấy được. Ba mẹ còn không có trở về, tình nhi trở về phòng rửa mặt thay đổi quần áo. Lười nhác dựa vào liên dịch trên người ấn điều khiển từ xa. Cũng không biết Tiểu Ngọc cùng tham hoa lưu đến nơi nào đi chơi. Mấy ngày này cũng chưa thấy bọn họ, bất quá nghĩ đến cũng không có nguy hiểm mới là. Điều hài tử chính là muốn hoạt bát một chút mới hảo. Buổi tối, mệt mỏi một ngày cha mẹ rất sớm liền ngủ. Tình nhi phi thân đi vào nóc nhà, lấy ra ngọc thạch, quay chung quanh nhà ở bày ra một cái tụ linh trận. Có tụ linh trận trợ giúp, ba mẹ hẳn là có thể tu luyện đến mau một ít đi. Ngày hôm sau sáng sớm, tân hôn vợ chồng liền đã trở lại. Thiến nhi đại khái biết tỉ tỉ ở nhà thời gian không nhiều lắm, bằng không nàng hôn lễ cũng sẽ không như thế đuổi. Cho nên đem hưởng tuần trăng mật thời gian không kỳ hạn áp sau, sau này muốn gặp tỷ tỷ cũng không phải là một chương. Vé máy bay có thể giải quyết sự, có thân phận hứa văn hoành ở tịch gia tự tại rất nhiều, nhớ tới ngày hôm qua bổn gia lão gia tử tự mình giao đãi nói, không tự chủ được lại nhìn kia hai người liếc mắt một cái, liền tính không cần người khác giao đãi, hắn cũng sẽ không nhiều chuyện, không biết lượng sức sự hắn cũng không làm. Tình nhi lấy ra hai viên thuốc viên phóng tới trên bàn văn hoành, ăn xong đi. Tình nhi tạm thời không tính toán lo lắng vì hứa văn hoành làm chút cái gì, rốt cuộc nhận thức không mấy ngày, nhưng là hơi chút cải tạo phía dưới chất vẫn là có thể. Hứa văn hoành nhìn về phía lão bà, tịch thiến nhi gật gật đầu, tỉ tỉ sẽ không làm nàng mới kết hôn liền thành quả phụ. Cầm lấy thuốc viên phóng tới trong miệng, vừa mới chuẩn bị lấy nước ấm đưa phục, thuốc viên liền đã hóa, thanh hương cảm giác quanh quẩn ở khoang miệng. Cái này không cần lại mặc cho gì giải thích, hứa văn hoành cũng biết là thứ tốt, tình nhi lấy ra một chương. Phương thuốc, ấn cái này phương thuốc sắc thuốc uống, hai ngày một lần là đến nơi, lấy ngươi năng lực, muốn tìm được thuần khiết dược liệu hẳn là không khó, này trương phương thuốc không thể chảy ra đi, không có ta trước cấp đánh hạ đáy loạn uống nói, thân thể sẽ không chịu nổi. Hứa văn hoành nuốt nước miếng một cái, thiến nhi tỉ tỉ sẽ bản lĩnh thật là khủng khiếp nghĩ đến trong nhà cha mẹ sáp sáp hỏi ta ba mẹ có thể uống sao tình nhi nhìn hắn một cái đảo cũng không có phản cảm bị bánh có nhân tạp đến thời điểm còn có thể nhớ rõ cha mẹ ít nhất thuyết minh hắn phẩm tính không tồi tùy tay trừ qua giấy bút khác khai một bộ phương thuốc phục cái này đi hứa văn hoành cẩn thận đặt ở tây trang nội túi đa tạ tỉ tỉ nếu là người trong nhà không cần phải nói ta Sau này hai người hảo hảo sinh hoạt đi, muội nhi, đừng quá tùy hứng. Đã biết, tỷ, như thế nào cùng giao đãi sau sự dường như Tịch Thiến nhi che lại miệng, vỗ nhẹ vài hạ. Nói cái gì mê sảng? Tỷ, ta nói giỡn, ngươi đừng trách ta, Tình nhi lắc đầu, ta là phải rời khỏi, đại khái muốn quá một đoạn thời gian mới có thể đã trở lại. Tỷ, có phải hay không quá nhanh điểm, ngươi trở về mới mấy ngày a? Lại nhiều ngốc một đoạn thời gian không được sao. Thiến nhi có đến tỉ tỉ bên người, ôm cánh tay của nàng. Tình nhi xoa bóp nàng mặt, cùng khi còn nhỏ thường xuyên làm động tác giống nhau. Lại không phải sau này đều không trở lại, đừng làm nũng. Trong nhà ngươi muốn cố điểm, văn hoành, sau này ta ba mẹ bên này các ngươi nhiều tới đi lại, dù sao cách đến cũng không xa. Yên tâm, ta sẽ... Tuy rằng khó hiểu vì cái gì thiến nhi tỉ tỉ vừa ly khai chính là thời gian rất lâu, nhưng là mấy ngày này cũng thói quen loại này thần bí, nên hắn biết đến, sau này tự nhiên sẽ biết. Ba mẹ biết không? Ta còn chưa nói, buổi tối ta sẽ cùng ba mẹ nói, ngày mai dạng sáng rời đi. Quá nhanh, tỉ. Tịch thiến nhi nằm ở tỉ tỉ trên vai. Thấp giọng giống như nói mớ. Sau này không cần thay ta lo lắng, hảo hảo qua chính mình nhật tử là được. Nhanh lên đương mụ mụ đi, Ngươi đương mẹ thời điểm ta khẳng định sẽ trở về. Ân, liền vì cái này, Ta cũng đến chạy nhanh hoài thượng. Cơ hồ như là hung tợn, Tịch thiến nhi vẫy vẫy nắm tay, Nhìn phía lão công, Sinh hải tử việc này nàng một người nỗ lực không thể được. Hứa văn hoành cười khẽ, Là là là, Sau này ta nỗ lực. Quay đầu đi, Hậu chi hậu giác tân hôn đỏ mặt. Biết tỉ tỉ ngày mai dạng sáng liền sẽ rời đi, Đêm nay thượng tịch Thiến Nhi đương nhiên sẽ không rời đi, nàng ở chỗ này ở như thế nhiều năm, nhất thục vẫn là nơi này. Phòng ngủ, tịch thị vợ chồng nghe được nữ Nhi nói phải rời khỏi, lộ ra một bộ đã sớm biết đến biểu tình. Tình Nhi vội vội vàng vàng an bài những việc này, còn không phải là phải rời khỏi sao. Hiện tại Thiến Nhi hôn cũng kết, bọn họ đã sớm suy nghĩ tình Nhi rốt cuộc ngày nào đó sẽ đi. Lần sau cái gì thời điểm trở về? Cha mẹ bình tĩnh sắc mặt làm tình nhi nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, nếu là cha mẹ ở nàng trước mặt khóc, nàng không biết còn tàn nhẫn không tàn nhẫn đến hạ tâm theo kế hoạch rời đi. mỗi nhi đương mẹ thời điểm đi, từ liên dịch trong tay tiếp nhận một cái ngọc phù, nếu là có cái gì việc gấp, liền đem cái này bẻ gãy, liên dịch sẽ biết. Tịch du viễn tiếp nhận ngọc phù nhìn nhìn, như thế tinh xảo đồ vật bẻ gãy có phải hay không đáng tiếc điểm. Nữ nhi là càng ngày càng, Thần bí, đã biết, chỉ cần biết rằng ngươi còn sống, chúng ta liền an tâm rồi, mặc kệ sau này ngươi là ở nơi nào, đều phải hảo hảo, không cần thay chúng ta lo lắng, này trên địa cầu tuy rằng có các loại không công bằng, nhưng là cũng coi như là thái bình, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngươi lần sau trở về chúng ta đều sẽ ở, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, có bọn họ nhìn, liền tính là tận thế thật sự tiến đến. Cũng có cũng đủ năng lực kiên trì đến nàng đã đến Ta Dạy các ngươi đồ vật không cần quên Mỗi ngày đều phải kiên trì Thuốc viên cũng muốn nhớ rõ ăn Đúng rồi Tình nhi lấy ra mấy cái bình xứ Đây là ta tân luyện một ít thuốc viên Không cần lo lắng không đủ Bất quá Ba, mẹ, mấy thứ này đều không thể để cho người khác biết Hoài bích có tội đạo lý đều minh bạch đi Không cần bởi vì nhất thời hảo tâm cấp chính mình rước lấy phiền toái Tịch Du Viễn đem cái chai thu hồi tới, yên tâm, ba rốt cuộc sống vài thập niên, điểm này thưởng thức vẫn phải có. Lão bà, ngươi nhưng thật ra phải nhớ lao điểm, không cần đem mấy thứ này lấy ra tới cùng ngươi những cái đó bằng hữu chia sẻ, người đều là có lòng tham. Đã biết, đã biết. Tịch phu nhân biết việc này không thể tùy hứng, ta sẽ không phân không rõ nặng nhẹ. Tinh tế dặn dò một ít việc, Tình Nhi lúc này mới rời đi cha mẹ phòng. Bách lý liên dịch liền ỉ ở cửa chờ nàng, nhìn đến nàng lập tức cười đến mi mắt cong cong, đều dặn dò Hảo, ân, xem liên, dịch cao hứng bộ dáng, tình nhi biết người này mấy năm nay là thật sự nghẹn đến mức luống cuống, sáng mai liền rời đi. bất hòa bọn họ cáo từ, không được, không nghĩ lại đối mặt một hồi ly biệt, dù sao tổng hội gặp mặt, Hảo, ngày hôm sau sáng sớm. Tình nhi lưu lại một chương tờ giấy liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Cùng tới khi giống nhau, không ai biết bọn họ là từ đâu tới, cũng không biết bọn họ muốn đi nơi nào. Hứa ngữ thư, nghiêm tập khoan, hoa quốc lương. Ba người tự mình ở trời cao trung đẳng chờ bọn họ, mang theo bọn họ đi vào bọn họ tu luyện chỗ. Đó là một chỗ nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong, nơi nơi là dày đặc cao lớn cây cối, nơi này cũng không có xi măng kiến trúc. Phòng ốc đều là đầu gỗ dựng, nhân số nhưng thật ra không ít, chỉ là đại khái là bởi vì linh lực thiếu thốn nguyên nhân, trừ bỏ mấy cái rõ ràng tu luyện thời gian rất dài ngoại, những người khác tu vi đều thực bình thường. Làm mọi người đều rời đi đi, ta hiện tại liền bày trận. Ba người đại hỉ, chạy nhanh làm người tan đi, nếu bị hoan nghênh người bản thân liền không thích này đó mặt ngoài công phu, bọn họ cũng liền không cần thiết làm, quan trọng nhất chính là bày trận. Nếu là có tịch tiểu thư theo như lời cái kia trận pháp dựa vào, kia ván bối nhóm tu vi liền không cần quá lo lắng, bọn họ không phải không có hảo công pháp, mà là không có này đó công pháp sở cần linh khí, ẩn chứa linh lực ngọc thạch tình nhi thật sự không? Thiếu, không nói cái kia ngầm cất chứa trong phòng cất chứa, tiểu ngọc kiến cái kia cung điện tùy tiện bẻ một khối xuống dưới đều cũng đủ nàng bố một cái khổng lồ trận pháp, tình nhi cũng là hoa đại lực khí. Chẳng những đại trung loại nhỏ tụ linh trận kiến vài cái. Còn hao phí vô số ngọc thạch vây quanh bọn họ căn cứ kiến một cái vô cùng khổng lồ tụ linh trận. Trận cơ là tiểu ngọc công hiến ra tới một tiểu khối ngọc tâm. Hy vọng mấy năm sau cái này địa phương sau này tình. huống có thể tốt hơn một ít. Đến đây, giao dịch chính thức đạt thành. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua cái kia màu lam tinh cầu. Tình nhi nói, liên dịch, đi thôi. Hảo, nhắm mắt lại. Cấp sau lưng người cháu thượng kết giới, phất tay hoa khai không gian, ôm lấy tình nhi vượt qua tầng tầng lớp lớp vị diện, thẳng đến quen thuộc đặc sệt linh khí ập vào trước mặt khi, bách lý liên dịch mới ngữ mang ý cười nói, hảo, tình nhi, tới rồi. Tình nhi mở mắt ra, đánh giá bọn họ trước mắt. Nơi địa phương, nếu trên đời thực sự có trốn đào nguyên, kia đó là như vậy đi. Hoa thơm chim hót, không có khó nghe ô tô khói xe. Không có xi măng lạnh băng, nơi nơi xanh um tươi tốt, vô cớ cho người ta một loại xa hoa cảm, tình nhi bật cười, từ địa cầu lại đây người nguyên lai như vậy ngôn ngữ thiếu thốn, như thế cái an tĩnh địa phương cũng có thể làm nàng nghĩ đến hoa lệ cái này từ. Thật xinh đẹp địa phương, làm người cả người thoải mái, bị đặc sệt linh khí vây quanh, tình nhi cảm thấy thiên đạo là bất công, nếu là ở vào như vậy địa phương còn không thể bản lĩnh cao cường kia mới thật là bạch mù ha ha như vậy cảnh sắc ở chúng ta nơi này thực bình thường so như vậy tốt hơn nhiều đi thấy được nhiều liền không cảm thấy có bao nhiêu hào bất quá hôm nay lại trở về cảm giác cũng thật không giống nhau trước kia ta liền tính đi khác vị diện lắc lư cũng sẽ không dừng lại thời gian rất lâu tùy thời sẽ trở về đâu giống lần này ở đằng long ngây người hai năm chưa từng hồi quá Không biết ta kia minh không điện còn có biết hay không có ta như thế cái chủ tử. Chủ tử, ngài nói câu này cũng thật không lương tâm. Mục thanh âm vang lên, nguyên bản không người phía trước xuất hiện sắp hàng chỉnh tề hai liệt người, bốn người đứng ở trước nhất đầu. Mục một thân lam sam cổ tay áo áo, cổ áo, vạt áo chỗ có phức tạp đô án, trên eo hệ một khối ngọc bội, trường hảo vãn khởi, dùng cùng quần áo cùng sắc giải lùa hệ trụ, còn... Lại bộ phận ở không trung tung bay, trong tay cầm một phen không biết cái gì tài chất quạt xếp, bằng thêm phong lưu. Mục qua đi đứng chính là mỗi người từ tiểu xảo nữ nhân, tình nhi biết, nàng kêu nhan, từ đầu đến cuối một thân lửa đỏ trang điểm, làm nàng thoạt nhìn toàn bộ giống như đạp lên hỏa chung giống nhau, cũng không biết kia quần áo là dùng cái gì nguyên liệu làm, bừng tỉnh nhìn lại, làm người có loại đó là hỏa ở thiêu đốt ảo giác. Từ liên dịch hòa thuận nơi đó nghe, Tới tình huống, biết đây là cái sức chiến đấu phi thường cường người, hơn nữa tính tình hỏa bạo, trưởng quản minh không điện đối ngoại chiến đấu chu tước đường, chính là trước mắt nữ nhân vẻ mặt hồn nhiên, liếc mắt một cái nhìn lại, còn cho là nhà ai đáng yêu muội muội chạy ra tới. Chính là tình nhi không có sai quá nàng trong mắt ngẫu nhiên hiện lên lánh lệ, nhan bên cạnh nam nhân cùng nhan một đôi so dày nặng giống như sơn giống nhau, liền như vậy đứng ở nơi đó liền làm. Người cảm thấy đáng tin cậy an tâm Người này nhưng thật ra gặp qua vài lần Kêu á Xưa nay không nhiều lắm lời nói Hòa thuận ở bên nhau thời điểm luôn là mục ở châm ngòi hắn Hắn ngẫu nhiên sẽ chọn cái mi Nhưng là phần lớn thời điểm là nhìn mục làm ầm ý Hắn thực bình tinh xem diễn Màu đen ăn mặc Kiểu dáng hòa thuận không sai biệt lắm trừ bỏ nhan sắc sai biệt ngoại Liền hoa văn đều là tương đồng Tính nhi đoán Này đại khái là bọn họ chế thức quần áo đi Bất quá, hẳn là bọn họ mấy cái bên trong chính mình quyết định, cuối cùng một cái đó là rét lạnh, lấy tình nhi đối hàn hiểu biết, hắn trưởng quản chính là hình đường bạch hồ, ở nàng tưởng tượng chung, liền tính không phải cái đầy mặt dữ tợn, cũng tuyệt không nên là như thế quyến rũ đi một thân mắt sáng màu xanh lục giả dạng, kiểu dáng hòa thuận không sai biệt lắm, chỉ là hắn xuyên đa dạng càng nhiều mà thôi, tỉ như trên người có một tầm trong suốt ti lũ, và áo trường đến phết đất, cổ áo không có như vậy đoan chính, mà là nhiều tầm giống như hoa văn trang trí, lại nửa điểm không hiện tục khí, làm này quần áo thoạt nhìn càng có vẻ phiêu giật, hàn ngũ quan tinh xảo cực kỳ, mặt mày nhu nhược đáng thương khí chất câu nhân tâm phách, giữa mày nhất điểm chu sa hồng đến như là sống, làn da bạch như sứ chất, này thân bề ngoài nếu là là cái nữ sợ là cái tuyệt thế vưu vật, mà thân là nam nhi thân sợ là phiền toái muốn càng nhiều chút, cũng may, hắn bản thân bản lĩnh, Cũng đủ hộ hắn không có việc gì, lấy liên dịch tính tình càng là sẽ hộ hắn chu toàn. Không sai biệt lắm đồng dạng quần áo, chỉ là thay đổi cái bất đồng nhan sắc, mặc ở bốn người trên người lại hoàn toàn là thay đổi bốn loại phong cách. Mục văn nhã nhan nhiệt cay, á ổn trọng, hàn quyến rũ đều gấp bội biểu hiện ra ngoài, tình nhi không biết là nên khen này quần áo nguyên liệu hảo, vẫn là thủ công hảo. Tóm lại, ánh mắt đầu tiên, này mấy người liền làm nàng có khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa tuyệt đối không thể sẽ lộng hốn Mục cùng tình nhi đã hôn thật sự chín Lần này gặp mặt trừ bỏ địa phương không giống nhau ngoại Mặt khác cảm khái nhưng thật ra không có Á là lần đầu tiên nhìn thấy trừ bỏ khăn che mặt tình nhi tiểu thư Lần trước gặp mặt thời điểm nàng vẫn luôn che mặt xa Mục tưởng nhìn lén bị chủ tử cấp phạt Hắn đương nhiên sẽ không lại đi treo chọc chủ tử Nhưng là tò mò luôn là không tránh được Chính là hôm nay Nhìn thấy đứng ở chủ tử bên người lại vẫn như cũ tồn tại cả mười phần tình nhi tiểu thư á đột nhiên liền có chút minh bạch vì cái gì chủ tử sẽ như thế bám lấy nàng không bỏ trừ bỏ chữa khỏi chủ tử mất ngủ ở ngoài loại này đối đãi chủ tử thái độ chỉ sợ mới là chủ tử thích nhất đi hắn nhìn mấy ngàn năm tiểu thư nhà nào nhìn thấy chủ tử không phải vẻ mặt hoa si chảy nước miếng liền tính rụt rè một ít cũng là đỏ mặt trộm xem bày ra các loại tư thái hấp dẫn chủ tử lực chú ý Mà tình nhi tiểu thư từ Lúc bắt đầu thật giống như Cũng không có đem chủ tử đặt ở trong lòng Cho dù là hiện tại Hai người chi gian khí chẳng rõ ràng không giống nhau Hắn còn nhìn ra được tới Là chủ tử ở vây quanh tình nhi tiểu thư chuyển Mà tình nhi tiểu thư Chỉ là tiết thu mà thôi Chủ tử sợ là thật sự tài Mà lần đầu tiên nhìn thấy tình nhi nhan Cùng hàn đều cầm giữ lại ý kiến Tuy rằng mấy năm nay nghe mục nói không ít Mới gặp ấn tượng cũng không tồi nhưng là cụ thể như thế nào vẫn là phải đợi ở chung quá sau mới biết được minh không điện không cần một cái tâm cơ thâm trầm nữ chủ nhân nếu tình nhi tiểu thư thực sự có mục nói như vậy hảo như vậy bọn họ ôm 12 vạn phần thành tâm hoan nghênh nếu là này hết thảy đều chỉ là biểu tượng như vậy bọn họ cũng sẽ không khách khí cho nhau đánh giá quá sau mục xuất chúng hành lễ gặp qua điện chủ gặp qua tình nhi tiểu thư tình nhi lắc mình muốn tránh khai không muốn nhận lễ, nàng hiện tại dùng cái gì? thân phận đi nhận lễ, hơn nữa là này chủ tớ chi lễ, bách lý liên dịch tay mắt lanh lẹ ôm nàng, không cho nàng trốn. minh không điện nữ chủ nhân là tình nhi, đây là hắn nhận định sẽ không thay đổi. liên can người chờ xem ở trong mắt, đối nữ nhân này càng là coi trọng chút. điện chủ biểu hiện rõ ràng liền không phải ngoạn ngoạn, nơi này không phải minh không điện phạm vi đi, các ngươi như thế nào đều đã tới. Còn mang theo như thế nhiều người Nếu là không nhận sai nói Này Đó đều là bị hắn ném ở Minh không điện thân vệ đi Đi đâu đều mang theo một chuỗi người không phải hắn sẽ làm sự Cho nên có đôi khi Hắn tình nguyện chính mình động thủ rửa mặt trải đầu ăn mặc Cũng không nghi dẫn người chạy Mục lắc lắc cây quạt Cười nói Chủ tử Minh không điện cách nơi này rất gần Cho nên một cảm ứng được ngài hơi thở Chúng ta liền tới rồi Bách Lý liên dịch nhướng mày Buông ra thần thức một tá thăm, ly minh không điện là thật sự không xa, mục, tẩm, cung thu thập hảo sao, là, đều thu thập thỏa đáng Bách Lý liên dịch gật đầu, nhìn mắt sau lưng một đám người, thực hảo, rũ mi liếm mắt thấy tựa kính cẩn nghe theo, lại không có bất luận cái gì lộ ra ngoài khiếp đảm. Phải biết rằng mục mang đến những người này mỗi người tu vi đều không thấp, này đó yêu thêm lên sợ đều không phải trong đó một cái đối thủ có thể bảo trì như vậy dáng vẻ, đã phi thường không tồi. Hiên viên bọn họ chỗ ở An Bài Hảo không có, không cần ly tầm. Cung quá xa, tầm cung bên cạnh phòng phân cho vô diễm cùng Mạc Ngữ cư trú. Là, hiên viên bọn họ chỗ ở An Bài Hảo, vô diễm cô nương cùng Mạc Ngữ cô nương thỉnh trước tạm chấp nhận một chút, phòng ta lập tức làm người thu thập hảo. Đa tạ bách lý công tử, tình nhi không có cự tuyệt. Người đều đi theo lại đây Lại cự tuyệt chính là làm kiêu Mệt mỏi đi Chúng ta đi về trước Vượt qua không gian đối với Tu Vi đủ rồi Người tới hòa giải đi qua một cái khảm không có khác nhau Nhưng là đối Tu Vi xa xa không đủ Người tới nói lại là tiêu hao cực đại Tuy rằng liên dịch cho bọn hắn đều bỏ thêm kết giới Nhưng là tiêu hao vẫn như cũ tồn tại Tình nhi mệt mỏi từ trong mắt tràn ra tới Bách lý liên dịch đau lòng đến không được Ôm lấy tình nhi cuốn một chúng tiểu yêu liền biến mất thân hình. Bốn người nhìn nhau, nhìn nhìn lại sau lưng một đám người chờ, Mục trong lòng kêu rên, Chủ tử, ngươi tốt xấu đem chúng ta cùng nhau mang đi á, Này tâm cũng quá chật. Minh không điện thật sự chính là tầng tầng lớp lớp cung điện, Không phải đằng Long Hoàng cung cái loại này, Mà là trong tivi gặp qua cái loại này quỳnh lâu ngọc vũ, khí thế rộng rãi, cũng may không có xương khói vờn quanh, Bằng không tình nhi thật muốn cho rằng chính mình tiến vào chính là một cái thần thoại thế giới. Ở đại điện ngoài cửa rơi xuống thân hình, Bách Lý Liên Dịch không phải không nghĩ trực tiếp ôm người từ trên nóc nhà bay qua đi, nhưng là ở ngoài cửa lớn trở. Người khẳng định là tình nhi muốn gặp, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mắt một nhóm người, hình không dừng lại đi trở về động bước chân, trong mắt là cực ít xuất hiện giao động, thẳng ngơ ngác đã bái đi xuống, hình không gặp qua tiểu thư. Nhìn đến vướng bận hồi lâu người, tình nhi cũng lộ ra gương mặt tươi cười, mau đứng lên, như thế nào, có khỏe không, nghe mục nói ngươi tấn giai thành công, là, hình không thực hào, chỉ là giống như cấp minh không điện chọc chút, phiền toái những cái đó đều không xem như sự, bọn họ nếu thật dám tới đoạt người, ta mới cao hứng, bách lý liên dịch bĩu mỗi, nơi này chính là hắn thiên hạ, không cần lại nhẫn nại, cũng không cần lại né tránh. Ra tay thấy thực lực là được, ăn hai năm tố, hắn chính tay ngứa đâu nhìn mắt e sợ cho thiên hà không loạn liên dịch, tình nhi nói, ta có chút mệt, đi trước nghỉ ngơi một hồi, ngươi đi cùng hiên viên bọn họ thuật thuật cũ, mục nói cho bọn họ an bài hảo chủ địa. Phương, ngươi nếu là biết ở đâu liền dẫn bọn hắn qua đi, là, minh không điện điện chủ tẩm cung rốt cuộc nghênh đón nó nữ chủ nhân, bị trang trí đổi mới hoàn toàn phòng không có thay đổi chính là thanh lánh. Đây là mục cũng không có cách nào thanh trừ. Nếu là thật vì diệt trừ này cổ thanh lánh mà phóng chút chủ tử không mừng đồ vật tiến vào, chủ tử sẽ trước tiên đem hắn ném đến mấy cái trời cao bên ngoài đi. Đứng ở cửa, tình nhi dừng lại bước chân. Ta ở nơi này, thích hợp. Sao? Bách Lý liên dịch hít mắt, lại giấu không được đã thành hình tức giận Ngươi chỉ có thể ở nơi này, tình nhi. Không nghĩ làm sợ tình nhi. Bách Lý liên dịch áp xuống quần của tức giận Trấn An nói, tình nhi, nơi này không có tiến vào quá nữ nhân, này trương trên giường cũng không có ngủ quá bất luận cái gì nữ nhân. Tình nhi như cũ không nói lời nào, bách lý liên dịch càng nôn nóng lên, liền ở hắn nhìn không được tưởng lại nói điểm cái gì thời điểm, tình nhi mở miệng, nói, hảo, ta ở nơi này, đại khái là thật sự mệt tới rồi, tình nhi một dính gối liền đã ngủ, bách lý liên dịch ngồi ở mép giường, lặng lặng đánh giá nàng ngủ nhan. Tay tưởng xoa đi, cuối cùng rồi lại thả xuống dưới, tình nhi là cái cảnh giác người, hắn không nghĩ đánh thức nàng. Rốt cuộc đem người mang về minh không điện, ở chỗ này tình nhi không có nhưng cậy vào người, nhưng là muốn che chở cũng rất nhiều, mà nàng có thể dựa vào liền chỉ có hắn, hắn đương nhiên sẽ không ác. Liệt lấy việc này uy hiếp tình nhi, hắn sẽ luyến tiếc, hắn chỉ biết làm được càng tốt, chỉ cần là tình nhi yêu cầu, hắn nhất định cấp. Làm tình nhi càng an tâm ỷ lại hắn, làm cái kết giới bảo vệ tình nhi. Bách Lý liên dịch lặng yên rời khỏi tẩm cung, thừa dịp điểm này thời gian. Hắn muốn đi hỏi rõ ràng điểm sự, có một số việc, không mắt thấy vì thật thật sự không yên tâm. Vô Diễm cùng Mạc Ngữ liền đứng ở cửa, nhìn đến hắn ra tới khuất thân vén áo thi lễ. Bách Lý công tử. Sau này các ngươi liền ở tại tẩm cung bên cạnh, cùng trước kia không có gì khác biệt. Các ngươi chỉ cần chiếu cố hảo tình nhi là được, chuyện khắc mục sẽ an bài hảo. Là, vô diễm cùng mạc ngữ trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, các nàng trong lòng xa không có mặt ngoài biểu hiện đến như vậy nhẹ nhàng, mới tới nơi này khi, liền bị mục đại nhân mang đến những người đó tràn ra khí thế áp chế đến không thể động đệ. Nếu không có một hơi chết trống, bọn họ đại khái liền phải cấp. Tiểu thư mất mặt, nhìn đến như vậy xa hoa cung điện, các nàng càng là biết, Bách Lý Công Tử chỉ sợ ở chỗ này thân phận cũng rất là không bình thường, trong lòng vẫn luôn Phật phềnh lo lắng âm thầm rốt cuộc lộ đầu. Bách Lý Công Tử đối tiểu thư yêu thích sẽ liên tục đi xuống sao? Vẫn là hai người không dám nghĩ tiếp đi xuống, chỉ có thể càng nhiều tận hảo tự mình bùn Phật, không cho tiểu thư chọc phiền toái, hại tiểu thư bị người xem nhẹ đi. Phảng phất là nhìn ra hai người, trong lòng suy nghĩ cái gì, Bách Lý liên dịch khó được nói ra chấn an nói. Tình nhi là ta nhận định người, cũng là toàn bộ minh không điện nữ chủ nhân, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, trước kia như thế nào hiện tại còn như thế nào là được. Hai người nhìn nhau, thành tâm hành lễ, là cảm ơn bách lý công tử. Tạ hắn cái gì? Nếu là chính mình nữ nhân đều hộ không hảo kia mới là mất mặt xấu hổ đi, hắn như thế yêu tình nhi, như thế nào sẽ ủy khuất nàng đi, hắn hận không thể đem trên thế giới sở hữu thứ tốt đều nhét vào tình nhi trong tay lấy bác nàng cười bách lý liên dịch cười khẽ hướng chính điện đi đến minh không điện chủ điện sử dụng tới cơ suất rất ít thật sự là bọn họ chủ tử quá không về nhà hoặc là ở bên ngoài chơi hoặc chính là bế quan nhưng thật ra minh không điện dưới bốn đường mục thanh long đường á huyền vũ đường nhan chu tước đường hàn bạch hổ đường nhân khí muốn đủ đến nhiều lúc này Toàn bộ minh không điện cao tầng, nhân viên đều an tính chờ ở chủ điện chờ bọn họ điện chủ, thái độ thành kính mà cung kính. Tuy rằng điện chủ thường thường mất tích, một bế quan càng là mấy trăm năm không thấy được người, nhưng là minh không điện tất cả mọi người biết chính mình nguyện trung thành chính là ai, cũng cũng không từng giao động quá. Cái kia cường đại lại bênh vực người mình người chính là bọn họ trung tâm đi theo người. Tham kiến điện chủ, bách lý liên dịch lười nhác ỉ ở kia trương xa hoa đến mức tận cùng nạm các màu chân phẩm đá quý ghế dựa tứ chi ngang dọc bộ dáng mang theo lưỡi biếng cười đây là mọi người thường thấy tư thái miễn các ngươi những cái đó việc lớn việc nhỏ không cần hướng bùn điện nói tìm mục đi nếu là có người bắt nạt tới cửa đâu vậy tìm nhan cấp bùn điện gấp đôi còn trở về chỉ cần kia ba cái lão đông tây không ra tay cũng đừng tới phiền bùn điện mục trong mắt ai oán đều mau tràn đầy mà ra Hắn đời trước đến tột cùng là làm bao lớn Nhiệt đời này mới quán thượng như thế cái chủ tử Cố tình còn cam tâm tình nguyện thực Tiện a những người khác đã sớm thấy nhiều không trách Chỉ là nhìn về phía mục ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập đồng tình Bị áp bức mục đại nhân thật sự thực đáng thương Bổn điện hôm nay vừa trở về liền đem các ngươi triệu tới là có một số việc muốn nói rõ bạch Là, thỉnh điện chủ phân phó Bách lý liên dịch vẫn như cũ cười đến yêu nghiệt Nhìn phía dưới từng hàng chạm đến chỉnh tề Người, có một số việc liền tính bổn điện không nói Tin tưởng mục cũng đã sớm tuyên truyền khai Hôm nay cùng bổn điện đứng chung một chỗ người kêu tịch tình nhi Từ nay về sau, nàng chính là Minh không điện nữ chủ nhân Nàng lời nói liền giống như bổn điện lời nói Bất luận kẻ nào không được cãi lời Đi theo nàng những người đó tuy rằng tu vi thấp kém Nhưng là trung tâm trình độ sẽ không so các ngươi thấp tình nhi bênh vực người mình trình độ cũng không phải ít với bổn điện, nếu là làm bổn điện biết có ai ma cũ bắt nạt ma mới dẫn tới tình nhi không mau Bổn điện nhất định không ngại hảo hảo chiêu đãi hắn một phen tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng là nghe được chủ tử nói tất cả mọi người vẫn là có chút không thể tin tưởng cái này từ trước đến nay lấy ngoạn nhạc vì mục tiêu chơi nhân vi nhiệm vụ của mình chủ tử thật sự liền để bụng không hề là chơi chơi sao vẫn là một đoạn này thời gian yêu thích mà thôi. Bổn điện từ tục tiêu nói ở phía trước, nếu là ai làm chọc giận tình nhi sự làm nàng thương tâm bổn điện mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, giống nhau phán vì các ngươi sai, tuy rằng bổn điện ở nhà thời gian không tính nhiều nhưng là, hy vọng các ngươi không có đã quên bổn điện thủ đoạn mới hảo vẫn như cũ cười tủm tỉm nói chuyện, nhưng là tất cả mọi người chỉ cảm thấy cổ lạnh, cùng kêu lên đáp là thuộc hà ghi nhớ tình nhi mang đến người không có cái gì tâm địa gian rào, ở chung lên cũng không khó khăn chỉ cần các ngươi không nguy hiểm cho đến tình nhi, hắn cũng tuyệt không sẽ chủ động tới cùng các ngươi không qua được không cần cảm thấy bọn họ chỉ là nhất bang tiểu yêu liền coi khinh bọn họ đều cùng hình không giống nhau là dựa vào chính mình bản lĩnh sờ soạn ra một bộ thích hợp chính mình tu hành công pháp ở cái kia linh lực hy mỏng địa phương cũng có thể tu luyện đến bây giờ này trình độ Bổn điện tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ nhất định sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Hình không thực lực bọn họ đã tán thành, không nói cái khác, quang xem long tộc những cái đó trưởng lão liền tính là bị nhan sách theo cổ áo quang ra ngoài, đến bây giờ đều vẫn là chưa từ bỏ ý định liền có thể xem đến đến ra tới hắn nhiều có thiên phú, nếu là mới tới những cái đó tu vi thấp kém người đều là cái dạng này, kia bọn họ kém liền thật sự chỉ là thời gian thu hồi coi khinh chi tâm bọn họ tôn trọng có bản lĩnh người chính mình có thể sửa soạn ra tới một bộ công pháp điểm này so với bọn hắn cường bách lý liên dịch phi thường vừa lòng này đó thuộc hạ phản ứng hắn không hy vọng lưỡng bang người có cỏ sát tình nhi hiện tại tâm thái không phải thực ổn định nếu là nàng cảm thấy cùng với như vậy cho hắn thêm phiền toái không bằng rời đi nói kia hắn mới có thể thật sự muốn chết chính mình này đó thuộc hạ tuy rằng tâm cao khí ngạo chút Nhưng là tương đối, cũng tương đối minh lý lẽ, tôn trọng. Chân chính có người có bản lĩnh, bằng không, minh không điện lại như thế nào sẽ lưu lại bọn họ. Được rồi, đều đi xuống đi, mục, các ngươi bốn cái lưu lại, là, thuộc hạ cáo lui. Chủ điện lập tức chống trải không ít, liên quan bách lý liên dịch tâm tình cũng càng tốt chút, trở lại quen thuộc địa phương, còn rốt cuộc được như ước nguyện đem đầu quả tim người cùng nhau đóng gói mang theo lại đây. Muốn cho hắn thu liếm khởi ý cười thật đúng là có chút khó khăn Chủ tử, có cái Gì phân phó sao Mục không lớn không nhỏ quán Chờ những người khác vừa ly khai Lập tức không có chính hình Mở ra trong tay quạt xếp vẫy vẫy Nhất phái công tử phong phạm Bách lý liên dịch ngồi dậy Hỏi, long tộc gần nhất có cái gì động tĩnh Còn ở đánh hình không chú ý không có Đây là nhan gần nhất ở phụ trách sự Mấy người đều đem ánh mắt di qua đi Nhan thưởng thức trên tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện huyết sắc roi, cùng nàng kia chương đơn thuần mặt sung. Đột đại đến làm người tưởng điều xe mặt, mấy ngày nay nhưng thật ra không có tới, chập. Bỏ qua nàng trong lời nói thất vọng, bách lý liên dịch nhìn về phía mục, dung tông gần nhất có hay không cái gì người ra tới. Mục tất nhiên là nghĩ tới tình nhi tiểu thư công pháp xuất thân, chạy nhanh đáp, ta này một năm vẫn luôn ở lưu ý, bất quá không được đến cái gì tin tức muốn đưa cái tin tức đi dung tông sao. Bách Lý Liên Dịch đứng dậy đi xuống bậc thang, tạm thời không cần. Chờ tình nhi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày lại nói, tiểu thúc tiểu thẩm nếu là biết tình nhi tồn tại, sợ là lập tức liền sẽ lại đây, chưa cấp tình nhi một chút thích ứng thời gian. Là, ta đây quá đoạn thời gian lại đưa cái tin tức qua đi. Nghĩ đến tình nhi liền ngủ ở chính mình trên giường, Bách Lý Liên Dịch cũng cảm thấy có chút mệt nhọc. Bất quá mặt khác sự đều có thể không để ý tới, có chuyện nhất định phải mắt thấy vì thật, các ngươi không cần hạt cân nhắc, tình nhi là, cái dạng gì người chỗ lâu rồi tự nhiên nhìn ra được, nàng nếu là không tốt, ta cũng sẽ không coi trọng, được rồi, tan đi, mục, cùng ta cùng đi hậu viện xem một chút, là, liền biết chủ tử sẽ không yên tâm, mục trong lòng phun tào, nguyên bản nơi trốn son phấn hương nữ nhân cười hậu viện đại biến dạng. Nếu không phải bách lý liên dịch đối nơi này cực kỳ quen thuộc, hắn thật muốn tưởng không phải căn bản là đến nhầm địa phương, đứng ở trên nóc nhà nhìn phía dưới đoan trang. Đến giống như đại cô nương thật sâu đỉnh viện, bách lý liên dịch vừa lòng, yên tâm, như vậy, tình nhi liền tính là dạo đến nơi đây tơi cũng sẽ không chán ghét đi. Hắn không nghĩ tới muốn giấu giếm cái gì, thanh trừ sở hữu dấu vết cũng là vì không nghĩ cấp tình nhi ngột ngạt hắn đã sớm cùng tình nhi giao đái quá chính mình hoang đường quá vãng làm được không tồi mục đó là ta liền kém không đem nơi này hủy đi trọng tới mục rất là đắc ý hắn liền biết sẽ làm chủ tử vừa lòng không để ý tới tự mãn đến cái đuôi đều kiều đến đỉnh đầu thượng mục bách lý liên dịch tiêu hình trước giao đái nói nếu là có chút cái gì lời nói truyền tới tình nhi trong tai ta sẽ đem ngươi nhốt trong phòng tối một vạn năm mục mục nháy mắt trong gió hỗn độn chủ tử tuyệt đối sẽ nói đến làm được nếu là thật trộn lẫn chủ tử cùng tình nhi tiểu thư sự hắn kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm không được đến lại đi nhất nhất dặn dò hà mới được chủ tử a ngài liền không thể làm ta nhiều đắc ý xe a trở lại tình nhi bên người nhìn nằm ở chính mình trên giường tình nhi bách lý liên dịch cởi ao khoác nằm đi lên tình nhi phảng phất có điều cảm giác tự động nhích lại gần Bách Lý liên dịch động tác ôn nhu ôm, cảm thấy mỹ mãn thở dài thanh, thực mau liền đã ngủ. Từ trước đến nay thanh lãnh trong phòng bởi vì hai người an tĩnh ngủ nhan nhìn muốn ấm áp không ít, lúc này còn không có người biết, tình nhi đã đến đến tột cùng sẽ vì minh không điện. Mang đến như thế nào thay đổi, nhưng là tất cả mọi người đã biết, điện chủ dị thường để ý cái này nhìn nhỏ xinh nữ nhân. Thiên hạ chưa từng có bí mật đang nói, tình nhi đã đến cùng ngày liền có tin tức truyền đi ra ngoài. Vô số nữ nhân cắn ngân nha, cũng là đến giờ phút này những cái đó nữ nhân mới biết được, vì cái gì chính mình sẽ bị hữu hảo nhưng là kiên quyết chụp xuất gia minh không điện, nguyên lai like là vì nữ nhân kia sao, điện chủ người như vậy như thế nào sẽ mê thượng Một nữ nhân, thật là chê cười, muôn vàn hoa tươi cho hắn trích các nàng cũng không tin như vậy thích có thể liên tục bao lâu, các nàng chỉ cần chờ là đến nơi, chờ điện chủ phiền chán nữ nhân kia ngày đó đã đến. Một giấc ngủ dậy đã là buổi tối, mở mắt ra nhìn xa là trướng mảnh có chút ngốc, bừng tỉnh nhớ lại nàng đã tới rồi minh không điện, muốn dựa vào một người nam nhân sinh tồn cảm giác cũng không tốt, chẳng sợ người kia đã là chính mình bên gối người, nếu không phải. Đằng Long bên kia linh khí đã không thích hợp tu luyện, hiên viên cùng kê nghi bọn họ tu vi cao một ít tu vi cơ hồ không hề tiến triển, đặc biệt là ở bọn họ tu luyện mục đưa đi công pháp sau loại cảm giác này càng thêm rõ ràng huống chi là hình không đã trước một bước tới nơi này liền tính là vì bọn họ nàng cũng không thể lại tiếp tục dừng lại ở nơi đó biết gió có một chỗ sẽ càng tốt con đường kia đã chỉ đến như vậy minh nàng không nghĩ bởi vì chính mình lòng tự trọng làm sùng mà ảnh hưởng chúng yêu tu hành nếu bị bọn họ tôn sùng là chủ liền phải đối bọn họ phụ trách huống chi nàng cũng không phải không nghĩ biến cường Không có người sẽ ghét bỏ chính mình bản lĩnh cao cường Nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là liên dịch Đôi cái kia chưa bao giờ từng có quá tiếp xúc sư môn Lại có quá nhiều không xác định Liền tính liên dịch đã từng nói qua Nếu dung tâm biết nàng tồn tại Nhất định sẽ phi thường cao hứng Nàng vẫn là vô Pháp tự mình an ủi đến hoàn toàn an tâm trình độ Tỉnh Còn cảm thấy mệt sao Cường kiện thân thể bao phủ đi lên tình nhi vươn tay ôm lấy nam nhân cổ Tùy tay thưởng thức nam nhân giống như hacker Lùa Trường. Còn Hảo, ta lúc ấy từ Đằng Long đi địa cầu thời điểm như thế nào không cảm giác này. Bách Lý liên dịch thấp thấp cười, một cái xoay người đổi vị trí, đem tình nhi ôm đến trước ngực giải thích nói, vị diện cũng có mạnh yếu chi phân, nếu là đổi làm rất nhiều năm. Trước kia, Đằng Long vị diện kia thừa nhận lực tuyệt đối so với không thượng địa cầu, nhưng là hiện tại địa cầu vỡ nát, tuy rằng thừa nhận năng lực không có thay đổi, nhưng là những mặt khác đã tấn suy yếu, cho nên tinh thần lực của ngươi có thể tiếp thu. Nhưng là chúng ta vị diện này có thể nói là đứng ở sở hữu vị diện đỉnh cao nhất, liền tính là địa cầu cường thịnh nhất là lúc cũng xa xa so ra kém, tuy rằng ta dùng kết giới giúp ngươi chặn một ít, ngươi vẫn là đã chịu chút. Ảnh hưởng, không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. phảng phất vẫn là đau lòng, bách lý liên dịch ở tình nhi đỉnh đầu nhẹ nhàng hôn môi vài cái ôn nhu say lòng người thì ra là thế tình nhi lười nhác không nghĩ động liền như vậy ăn vá liên dịch trên người nếu không phải lo lắng sẽ bị đói tình nhi bách lý liên dịch cũng sẽ dung túng nàng liền như thế lại đi xuống cảm giác này đến hắn cũng rất thích đói bụng đi mau đứng lên hôm nay một ngày cũng chưa ăn cái gì xác thật đói bụng tình nhi xoay người lên che miệng đánh cái ngáp vẫn là thấy buồn ngủ nghe được bên trong động tĩnh vô diễm nhẹ nhàng gõ gõ môn tiểu thư bách lý công tử vô diễm vào được vào đi đối vô diễm xin chỉ thị có chút ngoài ý muốn bất quá tưởng tượng cũng liền minh bạch rốt cuộc nơi này không phải thản nhiên cứ mà là người khác địa bàn ở vô diễm hầu hạ hạ tấn rửa mặt hảo, mạc ngữ thời gian véo đến vừa vặn tốt bưng còn mạo hiểm nhiệt khí đồ ăn tiến vào tình nhi ăn một ngụm liền biết đây là mạc ngữ tay nghề Nghi hoặc nhìn Mạc Ngữ liếc mắt một cái, Mạc Ngữ giải thích nói, Mục đại nhân ở cái này trong viện một lần nữa lộng cái phòng bếp, chuẩn bị đồ vật thực chỉnh tề, đồ ăn cũng thực mới mẻ, làm được không tồi, Bách Lý liên dịch trong lòng khen, quyết định sau này đối Mục hảo điểm, bất quá quyết định này trước nay liền không thực hiện quá, mỗi khi nhìn đến Mục kia thiếu trừ gương mặt tươi cười, hắn vẫn là không. Tự chủ được có xa lắm không ném rất xa, ăn cơm sau. Tình Nhi đột nhiên liền có chút mờ mịt, không biết kế tiếp muốn làm gì, ngủ một ngày, liền tính lại thấy buồn ngủ cũng làm không đến lập tức liền đi vào giấc ngủ, trong tay cầm y thư đã hồi lâu không có phiên trang. Quả nhiên, vẫn là có chút bất an đi tình Nhi khóe miệng có chút chua sót, rốt cuộc, nàng cũng chỉ là cái phàm nhân mà thôi. Bách Lý Liên Dịch trước nay liền không buông ra đối tình Nhi chú ý, không phải không? Biết nàng bất an. Chỉ là hy vọng nàng có thể chính mình nghĩ thông suốt, bằng không hắn nói được lại nhiều làm được lại nhiều đều vô dụng. trừ đi nàng trong tay y thư, cầm lấy một kiện áo choàng cho nàng phù thêm, bách lý liên dịch ôm nàng bay đến minh không điện chủ điện trên nóc nhà. Đỡ tình nhi ngồi xong, quen cửa quen nẻo tìm ra rượu cùng chén rượu, lúc này mới đem người ôm vào trong lòng ngực. Trước kia ta nếu là không đi ra ngoài, thường xuyên chính là một người tại. Đây trên nóc nhà uống rượu, Vị diện này là nhất tiếp cận phía chân trời vị diện Cho nên nơi này sao trời cũng xinh đẹp nhất Tình nhi ngẩng đầu Đầy trời đầy sao ấn xuyên qua mi mắt Nhìn khâu thành các loại hình dạng ngôi sao Nếu là một người Sẽ càng cảm thấy đến tịch mịch đi Cũng may Nàng hiện tại không phải một người Liền liên dịch tay uống lên một chén rượu Mềm mại rượu dính vào khoang miệng chung quanh Làm người hạnh phúc đến tưởng xa vào cảm giác Ta cho rằng Ngươi ở nhà thời điểm là ở vạn bụi hoa trung quá Một người không khỏi quá mức cô tịch chút Bách lý liên dịch nhìn về phía tình nhi Không biết nàng là để ý vẫn là ở treo chọc Bất quá tình nhi biểu tình một chút biến hóa đều không có Nhìn không trung bộ dáng thậm chí làm hắn cảm thấy thành kính Ta liền các nàng mặt đều không nhớ được Nhưng là các nàng phản ứng thực hảo chơi Chơi tâm cơ thủ đoạn bộ dáng cũng thực có thể cho ta mang đến lạc thú Như vậy từng ngày liền Sẽ qua đến mau chút, tình nhi, không mang theo tính cũ trướng. Tình nhi lắc đầu, ánh mắt lại vẫn là không có nhìn về phía hắn, nơi này sao trời sát thật thật xinh đẹp. cùng ta không có tham dự qua quá khứ tích cực, kia trừ bỏ tự tìm phiền não còn có thể được đến cái gì. Liên dịch, ta nói rồi, sẽ không cùng ngươi so đo những cái đó, chỉ cần các nàng không xuất hiện ở trước mặt ta. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm các nàng tái xuất hiện. Bách Lý Liên Dịch tấn cấp ra phản. Ứng, sau này Minh không điện phạm vi ngàn dặm chính là các nàng cấm địa. Liên Dịch phản ứng làm tình nhi trong lòng ấm áp, hướng hắn trong lòng ngược chui toàn, nói, Liên Dịch, ta chính là yêu cầu mấy ngày điều thích kỳ, nếu đã tới rồi nơi này, liền sẽ không cùng chính mình không qua được. Ta biết, ngươi cũng không làm xe hối hận sự, chỉ là tình nhi, ta nhìn ngươi mấy năm. Loại này không yên ổn cảm lần đầu tiên xuất hiện ở trên người của ngươi, ta nhìn khó chịu, nếu là ngươi có thể nhiều tin tưởng ta một chút, liền sẽ không xuất hiện như vậy cảm xúc, đem minh không điện đương chính mình ra không được sao, tựa như thẳng nhiên cư giống nhau. Bởi vì không giống nhau a tình nhi trầm mặc, thẳng nhiên cư là ở nàng mí mắt phía dưới một chút thành hình, không có quá vãng, không có như thế nhiều không quen thuộc người, không có những cái đó đánh giá cân nhắc ánh mắt. Nàng có thể thoải mái tưởng như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt. Chính là nơi này không giống nhau. Nàng vô pháp thay đổi chính mình ở nhờ tâm thái. Bách Lý liên dịch thở dài, không hề nói cái này đề tài. Hắn sẽ thay đổi tình nhi loại tâm tính này. Mắt nhíu lại, mỗi Bách Lý có chú ý. Chỉ có một chén rượu, hai người ngươi một ly ta một ly uống. Nhìn xinh đẹp sao trời. Bách Lý Liên Dịch cảm thấy xưa nay chưa từng có phong phú, không cần một người ngồi ở chỗ này cảm giác thật tốt. Ngày hôm sau, Bách Lý Liên Dịch nắm Tình Nhi xuất hiện ở. Trước mặt mọi người, như cũ là cái kia chủ điện, vẫn cứ là ngày hôm qua những người đó, Bách Lý Liên Dịch lôi kéo Tình Nhi tay nói, sau này có cái gì yêu cầu xin chỉ thị địa phương, tìm Tình Nhi có thể, nàng làm bất luận cái gì quyết định đều cung cấp với bổn điện quyết định. Tình Nhi khe nhíu mày. Liên dịch ngay từ đầu cũng không có cùng nàng thương lượng quá việc này, như bây giờ trường hợp, nàng cũng không thể cự tuyệt, bất mãn nhìn về phía nam nhân, nam nhân hồi nàng. Một cái vô tội cười, tình nhi cười lạnh, người nam nhân này thật là không đầu óc, nàng mới đến ngày hôm sau liền đoạt quyền, cái này làm cho người khác như thế nào tưởng. Này nam nhân rốt cuộc là hại nàng vẫn là ở giúp nàng. Ta gần nhất thân thể không khỏe, không thích hợp lao tâm lao lực. Đại gia bảo trì hiện trạng đi, coi như ta cùng liên dịch không có trở về, có chuyện tìm mục có thể. Mục không biết nên khen một câu tình nhi tiểu thư bốn lượng rút ngàn cân đâu, hay là nên khóc giống mất đi một cái có thể thoái thác việc vặt cơ hội. Tình nhi, bách lý liên dịch lời nói còn chưa nói xong, tình nhi một cái con mắt hình viên đạn thổi qua đi, biết rõ ta thân thể không khỏe, ngươi còn muốn cho ta quản sự. Ta sai rồi. Bách Lý liên dịch thực quang côn xin lỗi, cũng mặc kệ phía dưới những cái đó lớn nhỏ đầu nhi cầm rớt đầy đất, là ta không tưởng như thế nhiều, kia tình nhi, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. tình nhi rất muốn nhắc nhở hắn. Bọn họ vừa mới mới từ trên giường bò dậy, liền tính nàng tinh thần thượng có điều tiêu hao, cũng không phải như thế cái ngủ pháp có thể bổ sung trở về, chính là vừa mới mới tại đây sao nhiều người trước mặt rơi xuống hắn mặt mũi, lại lạc hắn mặt mũi nàng làm không được. Phóng nhu thanh âm, đổi cái làn điệu, mang ta nơi nơi nhìn xem đi. Hảo, nhìn hai người đem sắp sửa xa, mọi người nhặt về cầm, trong mắt đồng thời để lộ ra một cái tin tức, bọn họ Minh không điện chủ tử. Giống như muốn thành thê nô, bất quá đối với nữ chủ tử thức thời, mọi người đều cấp cho cực cao đánh giá, ít nhất so cũng không quản sự chủ tử có đầu óc nhiều, chủ tử thông minh kính đều dùng đến tu luyện mặt trên đi, đương nhiên, chơi người cũng thuộc về không thầy dạy cũng hiểu. À, hàn, Nhan đi theo mục đi vào Hán Thanh Long đường, bình thường người chờ đều lui xuống đi lúc sau, Nhan cái thứ nhất ngôn là cái người thông minh, bất quá mục. chúng ta có phải hay không? Quá quán chủ tử, hắn cư nhiên hôm nay liền muốn cho Tình Nhi tiểu thư cầm quyền, hắn không biết như thế làm ngược lại sẽ làm Tình Nhi tiểu thư khó có thể dừng chân sao? mục xoa xoa mặt, không hình tượng ghé vào trên bàn Chủ tử đây là lấy lui vì tiến, hắn biết tình nhi tiểu thư sẽ cự tuyệt, cố ý như thế nói ra là làm cho chúng ta xem, làm mọi người biết hắn đối tình nhi tiểu thư có bao nhiêu để bụng, cũng làm đại gia đối tình nhi tiểu thư tâm sinh hảo cảm, chủ tử không ngu, ngốc, chỉ là lười điểm mà thôi. Chủ tử thật là tài. Á Tổng kết nói, đâu chỉ là tài, là tài thảm, không biết có nữ chủ nhân minh không điện sẽ biến thành cái dạng gì. Hàn cười đến yêu nghiệt. Nhẹ vỗ về chính mình ống tay áo áo, ta đối tình nhi tiểu thư ấn tượng cũng không tệ lắm, nàng mắt thực sạch sẽ, nhìn đảo cũng không giống như là đơn thuần đến khó hiểu thế sự, chỉ cần nàng không nhúng tay quản ta bạch hổ đường sự, ta sẽ tôn trọng nàng. Mục trợn trắng mắt, ngươi yên, tâm, tình nhi tiểu thư tuyệt đối sẽ không quản chuyện của ngươi, nàng ước gì liền làm người rảnh rỗi, nếu là có điểm gia tâm, nàng hiện tại thoải mái dễ chịu ở khác vị diện làm nữ hoàng. Ngươi đương chủ tử chọn người ánh mắt sẽ so các ngươi kém. Hàn tà cười tới gần mục, cả người áp đến hắn trên người, đối mục lỗ tai thổi khẩu khí, thanh âm nhẹ nếu thở dốc. Mục, ngươi thực thích tình nhi tiểu thư. Mục bị gắt gao đè nặng không thể động đệ, bốn người bên trong tuy rằng ẩn ẩn. Lấy hắn vì đầu, nhưng là thực lực yếu nhất cũng là hắn. Hắn từng ngày muốn xen vào sự quá nhiều, tu luyện thời gian tự nhiên đại suy giảm. Nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại xem cái kia cười đến quyến rũ nam nhân, phong lưu dáng vẻ mất hết, cấp lão tử đi xuống, không dưới không dưới liền không dưới, mục, ngươi thay lòng đổi dạ, bất quá nhân ra duy trì ngươi đi cùng chủ tử đoạt người, muốn cố lên nga, lời này nếu là chủ tử nghe được, hắn đến bị ném rất xa a mục rơi lệ, điên cuồng gào thét, hàn, ngươi cấp lão tử câm miệng, nếu là lão tử bị chủ tử ném đến rất xa. Những việc này còn không phải được các ngươi giải quyết, mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Nhan cùng Á lập tức thu hồi xem náo nhiệt thái độ, liên thủ đem hàn giá khai, một lúc này mới trọng đến tự do, nhe răng nhếch miệng hướng hàn nhào tới, đánh không thắng cũng muốn cắn rớt hắn một miếng thịt. Đến nỗi hôm nay bọn họ tụ cùng nhau chủ đề là cái gì ai còn nhớ rõ. Tuy rằng minh không điện nhiều cái nữ chủ nhân mới ba ngày, địa phương khác thay đổi có lẽ còn không có cái gì. Rốt cuộc tình nhi tiểu thư còn cái gì cũng chưa quản, nhưng là may mắn phân ở chủ tử tẩm cung tiềm ẩn điện thị nữ người hầu cùng âm thầm chúng thân vệ rõ ràng cảm giác được nơi này thay đổi, ít nhất, bọn họ liền trước nay chưa thấy qua như thế chơi xấu chủ tử, càng chưa thấy qua cười đến như thế không ra không mặt mũi chủ tử. Tình nhi, ngươi đừng nhìn thư, nghỉ ngơi đi, tinh. Thần không phải còn không có khôi phục sao? Trừu đi tình nhi trong tay y thư. Bách lý liên dịch tiến đến tình nhi trước mặt nói, tàng thư các cũng có không ý y thư, chờ ngươi tinh thần hảo ta bồi ngươi đi tìm. Tình nhi tay ngứa ngay kéo kéo hắn ra mặt, trở lại minh không điện sau người nam nhân này hoàn toàn liền không có cố kỵ, không kiêng nể gì làm nàng đau đầu. Ta ngủ không được, đọc sách đánh thời gian khá tốt, ngươi mới vừa không phải đi ra ngoài sao? Đem tình nhi, xả đến chính mình trên đùi ngồi xuống. Bách Lý liên dịch chôn ở tình nhi bên cổ hít sâu vài cái, ong ong nói, ân, đi an bài điểm sự. Đến nỗi là cái gì sự, qua mấy ngày tình nhi sẽ biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Tình nhi cũng không hỏi nhiều, xoay đề tài. Liên dịch, ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện. Ngươi nói ta khẳng định đáp ứng, thương lượng cái gì, nói đi. Hôn hôn nam nhân khóe miệng cho là khen thưởng, tình nhi nói, ta muốn cho hiên viên bọn họ đi. Bế quan, ở cái này thực lực vi tôn thế giới, bọn họ khẳng định cũng không hy vọng chính mình bị người xem nhẹ đi. Đương nhiên có thể, yêu cầu ta làm cái gì? Bế quan thời gian quá dài, ta đối nơi này sự không phải thực hiểu biết, chính là muốn hỏi một chút có hay không cái gì phương pháp có thể cho thời gian đoạn một chút, nhưng là tu vi cũng lên rồi. Bách lý liên dịch nghi nghĩ, chợt mắt sáng ngời, lôi kéo tình nhi đứng dậy, đi... Ta hiện tại liền mang ngươi đi tàng thư. Các, ta nhớ rõ nơi đó giống như có cái trận pháp có thể có tác dụng. Thực sự có. Không cần liên dịch thúc dục. Tình nhi bước chân cũng nhẹ nhàng lên. Mấy ngày nay nàng nghĩ đến nhiều nhất chính là như thế nào để cao hiên viên thực lực của bọn họ. Đốt cháy giai đoạn đương nhiên không được. Nàng không hề nghĩ ngợi quá. Như thế hỏi liên dịch cũng chỉ là ôm cái vạn nhất mà thôi. Không nghĩ tới thật là có. Biết minh không điện tàng thư các cùng đằng long cũng hảo, địa cầu cũng hảo, khẳng định sẽ muốn cao cấp rất nhiều, nhưng là này thật sự cũng chỉ là một tòa tàng thư các sao. Có như thế to lớn tàng thư các sao? Toàn bộ minh không điện nhất to lớn đương nhiên là chủ điện, kia cũng là toàn bộ minh không điện trung tâm nơi, mặt khác cung điện đều là quay chung quanh chủ điện kiến tạo, chủ điện cùng sở hữu 6 tầng, là toàn bộ minh không điện trung tối cao kiến trúc. Chính là trước mắt này một tòa kiến trúc, tuy rằng so với chủ điện tới muốn tiểu, thượng một nửa, nhưng là cư nhiên chỉ so chủ điện thấp thượng một tầng, sẽ không phương diện này tất cả đều là công pháp đi. Bách Lý liên dịch đẩy cửa ra, tình nhi khắp nơi đánh giá, không có bảo hộ người. Có một cái, ở tầng cao nhất, là Bách Lý ra người, bất quá hắn mặc kệ sự, chỉ cần không đối tàng thư các bất lợi, hắn thông thường đều không lộ mặt. Nơi này ai đều có thể tiến, tình nhi biên hỏi biên đi theo hướng trong đi, là ảo giác sao, như thế nào cảm giác giống, như vừa rồi bên người có một tầng sóng gợn nhộn nhạo mở ra, tầng thứ nhất chỉ cần là minh không điện người liền có thể tiến, tầng thứ hai đến tầng thứ tư liền có hạn chế, tầng thứ năm chỉ có ta hòa thuận bọn họ bốn cái có thể tiến, tình nhi không có đáp lời, nàng đã hoàn toàn bị trước mắt rộng lượng tàng thư chấn đến không ngôn ngữ. Chỉ là tầng thứ nhất liền có như thế nhiều thư, nếu là tầng năm thêm lên đến có bao nhiêu, nếu tất cả đều là công pháp, vậy quá khủng bố, là... Chỉ có minh không điện như thế ngư, vẫn là nơi này tông môn thế lực đều có như thế lợi hại, sợ ngây người. Bách Lý liên dịch duỗi tay ở tình nhi trước mắt vẫy vẫy, bị tình nhi một cái tát chụp bay, nơi này tất cả đều là công pháp, không được đầy đủ là... Bất quá công pháp chiếm đa số, một ít quan trọng điển tịch đặt ở tầng 5, minh không điện còn có mặt khác một tòa tàng thư các, không như vậy quan trọng đều để ở đâu, ngươi nếu là muốn tìm y thư nói ở chỗ này hẳn là có. Thể tìm được, chúng ta đi trước tầng 5 nhìn xem, ta nhớ rõ cái kia trận pháp là để ở đâu, không phải nói có hạn chế, ta có thể đi sao, tình nhi nhập nam nhân nắm nàng hướng trên lầu đi, biên hỏi. Bách lý liên dịch đem nàng kéo gần một chút, ai không thể tiến cũng không thể làm ta tình nhi không thể tiến a yên tâm yên tâm, ta đã sớm để lại một tia linh lực ở trong thân thể ngươi, có ta linh lực ở, minh không điện nơi nào ngươi đều đi đến, không hỏi hắn là cái gì thời. Điểm ra tay, tình nhi cảm kích liên dịch đối nàng dụng tâm, nàng cũng không phải không biết tốt xấu người, cũng sẽ không nhìn không ra liên dịch đối nàng thiệt tình. Chỉ là nàng không tự tin hai người quan hệ có thể lâu dài mà thôi, tình yêu thứ này, tới cũng nhanh, đi đến càng là mau. Nàng không phải không nghĩ rộng mở lòng mang đi ái một hồi, liên dịch hoàn toàn đáng giá nàng đi ái, chỉ là ca tính cho phép, nội tâm ích kỷ làm nàng làm không được không quan tâm châm hết mọi. Thứ đi ái, cái gì đều chỉ biết trả ra sáu thành, tám phần đã là nàng cực hạn. Tưởng cái gì đâu, tới rồi. Bách lý liên dịch trong lòng không phải không có lo lắng, giống như tới nơi này sau, tình nhi liền càng ngày càng thích ngây người, này cũng không phải là hảo hiện tượng, nghĩ đến nhiều tâm tư liền trọng, hắn liền càng sờ không tới tình nhi tâm tư. Tình nhi cười cười, cười dương mắt đánh giá vị trí địa phương, nơi này thư tịch không có trong tưởng tượng nhiều, cũng là, nếu là mãn cái giá mãn cái giá tất cả đều là cực phẩm công pháp, kia những người khác còn muốn hay không sống. Ngươi tùy tiện nhìn xem xem có hay không cảm thấy hứng thú Ta đi tìm xem kia bổn công pháp Hảo Không phải thực nghiêm túc một quyển một quyển xem qua đi Tay lại trước sau không có sở lên Nàng cũng là có tham niệm Nếu là nhìn đến thứ tốt nàng cũng sẽ muốn nhận với trong túi Chỉ là hiện tại nàng làm không được đương nhiên đem liên dịch đồ vật chiếm làm của Riêng Nói đến cùng Đó là lòng tự trọng lại bắt đầu quấy phá Tìm được rồi Tình nhi ba lượng chạy bộ qua đi, là cái gì trận pháp? Luân hồi, bách lý liên dịch phiên phiên, bất quá muốn học sẽ cũng không dễ dàng, liền tính là ta cũng không nắm chắc nhất định có thể học được, như vậy đi, chúng ta hai cùng nhau học, điện chủ, ngài có phải hay không đã quên bách lý ra công pháp không thích hợp học cái này trận pháp, cho nên này bổn công pháp mới vẫn luôn gác lại tại. Đây, đột nhiên xuất hiện thanh âm làm tình nhi tấn xoay người. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, nguyên bản không có một bóng người cửa thang lầu đột ngột xuất hiện một người, người hậu ý kéo, một thân màu tím áo dài nhìn rất cũ, ngũ quan có chút mơ hồ, trên mặt biểu tình lại cực kỳ đạm mạc, phảng phất vạn vật đều không ở hắn trong mắt. Này đại khái chính là liên dịch theo như lời cái kia bảo hộ này tòa tàng thư các người đi. Không có việc gì, vị này chính là bách lý gia tộc duy nhất còn lưu tại trong nhà trưởng lão. Bất quá hắn cũng không ra này tỏa tàng thư các, tình nhi, lên tiếng kêu gọi. Tình nhi khuất thân vén áo thi lễ, tịch tình nhi gặp qua trưởng lão, không cần đa lễ. Bách Lý Hy vẫy vẫy ống tay áo áo, tình nhi còn không có hoàn toàn bái đi xuống thân thể bị vững vàng lấy lên, ôn hòa, lại không dung cự tuyệt. Điện chủ, cái kia trận pháp ngươi không thể luyện. Bách Lý Hy kiên trì chính mình lập trường, nếu không phải. Nghe được điện chủ nói muốn luyện cái kia trận pháp, hắn sẽ không hiện thân. Như vậy hữu dụng đồ vật nhiều lần đảm nhiệm điện chủ đều không có luyện. Vì sao? Chính là bởi vì để nhất nhập điện chủ luyện cái này tổn hại đi một nửa tu vi. Nếu không phải hiện kịp thời, mệnh đều ném, ngươi tưởng bước lên hắn sau trần sao. Tình nhi con mắt hình viên đạn bay qua đi, tuy rằng cái gì lời nói cũng chưa nói, nhưng là trong mắt mau ngưng tụ thành thực chất chất vẫn làm bách lý liên. Dịch có chút ra đầu ma, hắn không sợ cái này từ trước đến nay không để ý tới ngoại sự trưởng lão, cũng không sợ bất luận cái gì một phương thế lực, nhưng là, hắn sợ tình nhi sinh khí, phi thường sợ. Đừng nóng giận tình nhi, ta luyện công pháp tương đối tạp, nói không chừng liền có thể đâu. Một loại khác khả năng đâu, ngươi cảm thấy nếu ngươi phá hủy nửa người tu vi ta sẽ cảm động. Một phen đoạt qua hắn trong tay nắm công pháp, nữ nhân đều có hư vinh tâm nhưng là ta hư vinh tâm không có cường đến yêu cầu ngươi dùng chính mình tánh mạng tới chứng minh ngươi đến tột cùng có bao nhiêu yêu ta trình độ làm cái gì sự phía trước ngẫm lại hậu quả tránh đi hắn muốn nắm lấy tơi tay tình nhi hướng bách lý hy vén áo thi lễ trực tiếp xoay người rời đi nàng là thật sự sinh khí hỏa khí cò cò hướng lên trên mạo áp đều áp không được nàng yêu cầu bình tĩnh một chút tuy rằng bị mắng Nhưng là bách lý liên dịch vẫn như cũ cười đến thấy nha không? Thấy mắt, tình nhi sẽ sinh khí còn không phải là đại biểu đối hắn để ý sao? Bách lý hy khó gặp bát quái, tâm tính không tồi nữ hoa hoa, điện chủ nhận định bạn lữ. Ta nhìn chúng người đương nhiên không có sai. Bách lý liên dịch phiết hắn liếc mắt một cái, bách lý ra vì cái gì tổng ra quái thai đâu. Có người là vừa ra đi liền không thấy trở về, như phụ thân hắn. Có người là cả đời chưa từng bước ra minh không điện nửa bước, như Bách Lý Hy, có người tình nguyện phá hủy kể hết. Công lực, đơn giản là cảm thấy một loại khác công pháp càng hoa lệ tính, truy tình nhi quan trọng. Bách Lý liên dịch tiếp đón cũng chưa đánh liền biến mất thân hình, nói lên Bách Lý gia tộc quái thai, hắn hình như là quái thai chi nhất điểm này hắn đại khái đã quên. Một đường trở về đi cũng chưa thấy được người, đánh giá tình nhi hẳn là vận khởi thân pháp hồi tiềm ẩn điện. Lúc này cũng không còn kịp rồi, dứt khoát chập gì gì lung lay trở về. Nhìn đến hắn tới gần, vô diễm. Hành lễ nói, Bách Lý Công Tử, tiểu thư nói nàng muốn cân nhắc một ít đồ vật, không được bất luận kẻ nào quấy dày. Nhìn đến Bách Lý Công Tử nhướng mày, vô diễm từ trước đến nay lãnh đạm mặt này tiến cũng khó được rồi dám lên. Tiểu thư cùng Bách Lý Công Tử này lại là nháo nào vừa ra. Tiểu thư đặc biệt giao đãi, không cho ngài đi quấy dày. Như vậy a kia hành, ta đi nơi khác đi lại đi lại. Vừa lúc mau chân đến xem giao đái đi xuống sự làm được như thế nào, bách lý liên. Dịch phi thường hợp tác rời đi, trong phòng vẫn luôn chú ý bên ngoài động tinh tình nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không phải không nhận thấy được chính mình dị thường, chỉ là nàng tình nguyện lừa mình dối người cũng không nghĩ đi suy nghĩ sâu xa. Hiện tại cứ như vậy đi, ít nhất hiện tại, không phải tưởng việc này thời điểm. Lạc hậu liền phải bị đánh Lời này là rất có đạo lý Hiện tại có liên dịch che chở Nếu có thể tại đây đoạn thời gian đem thực lực tăng lên đi lên Sau này gặp được điểm cái gì sự cũng không đến mức không hề phản kích chi lực Cầm lấy kia bùn hơi mỏng quyển sách nhỏ Tình nhi hít sâu vài lần Lúc này mới lật xem lên Cái này trận pháp có thể phóng tới tầng 5 đi Cao cấp trình độ tất nhiên là không cần phải nói Nghe kia trưởng lão ý tứ Minh không điện để nhất nhập điện chủ bởi vì luyện cái này phá hủy nửa người tu vi, rồi mới mới bị đem gác xó, cái kia đáng chết bách lý liên dịch cư nhiên còn tưởng cùng nàng cùng nhau. Luyện, thật là tìm chết không nghĩ hắn, học được cái này trận pháp mới là nàng hiện tại yêu cầu hao tổn tinh thần sự. Mấy ngày kế tiếp, tình nhi không có bước ra tiềm ẩn điện nửa bước, ăn uống đều là mạc ngữ đưa vào đi, buổi tối nếu không phải bách lý liên dịch cưỡng chế đem quyển sách nhỏ cước đi. Chỉ sợ tình nhi đều sẽ không dừng tay Đây là cái thoạt nhìn đơn giản Thao tác lên lại phức tạp trận pháp Hơn nữa háo tinh thần lực nghiêm trọng Linh lực phát ra càng là yêu cầu Rộng lượng Tinh thần lực hao tổn nàng có thể tiếp thu Nhiều nhất chính là lại tu dưỡng một đoạn thời gian là được Chính là linh lực Nàng khẳng định là chịu đựng không nổi Liền tính nàng lại thiên tài Công pháp lại hảo Nàng tu luyện thời gian cũng bái tại nơi đó Chỉ có như vậy điểm mà thôi Nếu không phải thiên đạo tặng nàng hai lần lễ, nàng chỉ sợ còn không có khả năng đột phá tầng thứ hai, tiến vào tầng thứ ba. Đừng nhíu mày, bách lý liên dịch duỗi tay vuốt phẳng. Tình nhi không tự giác gian tích cóp khởi mi, dụ hồng nói, ở lo lắng cái gì. Nói cho ta, ta giúp ngươi giải quyết. Tình nhi chừng hắn một cái, liền chính mình tánh mạng đều có thể tùy ý đùa bỡn người không đáng tín nhiệm. Bách Lý liên dịch ngã vào trên giường, tình nhi, ngươi đã quên việc này không được sao, ta bảo đảm, sau này tuyệt đối không như vậy, ngươi đều bốn ngày không cho ta ôm, này trừng phạt còn chưa đủ a Vừa nói khởi việc này, tình nhi liền không biết nên, bày ra như thế nào sắc mặt, khi hắn không đem chính mình tánh mạng đương một chuyện, cuối cùng lại cũng vẫn là làm hắn vào phòng, như thế nào nói đây cũng là hắn địa bàn, nếu là truyền ra đi hắn bị nhốt ở ngoài cửa. Chỉ sợ hắn mặt mũi liền phải ném trong biển đi. Buổi tối ngủ trước nàng ngủ ở tận cùng bên trong. Không được hắn dựa lại đây. Chính là mỗi đến ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại. Nàng liền ở hắn trong lòng ngực. Không biết rốt cuộc là nàng chính mình lăn qua khứ. Vẫn là nam nhân không thành thật. Này xử phạt lại nói tiếp kỳ thật cùng không có không sai biệt lắm đi. Thật là cái hay không nói. Nói cái dở. Tình nhi đều lười đến phản ứng hắn. Từ trở về nơi này sau. Người nam nhân này liền tùy ý nhiều, bản tính tất lộ, nhưng là đối nàng đau sủng không hề có giảm bớt, đảo có càng ngày càng dính chi thế, nàng cũng không biết có phải hay không nên may mắn, rốt cuộc nàng trong dự đoán nhất hư tình huống cũng không có sinh, bị nam nhân ôm vào trong. Ngực, nam nhân thân thể biến hóa nàng đã nhận ra, từ khi trở lại nơi này sau, liên dịch băn khoăn nàng tinh thần vẫn luôn không khôi phục, mấy ngày nay lại nghiên cứu trận pháp, cũng không có muốn nàng đêm nay sợ là sẽ không bỏ qua nàng biết trước thật chuẩn xác ngày hôm sau tỉnh lại khi đã không biết ra sao tịch bất quá nhìn ánh mặt trời chiếu vào phương hướng cũng biết chỉ sợ giữa trưa cơm điểm đều qua đã tỉnh có đói bụng không đói tình nhi thanh âm đều có chút khàn khàn có thể không đói bụng sao vận động cả đêm bách lý liên dịch thấp thấp cười đỡ tình nhi dựa đến trên người mình Bưng lên mép giường bị trả uy nàng uống xong đi, lấy tơi vô diễm chuẩn bị tốt quần áo, một kiện một kiện thế tình nhi mặc vào, loại này thị nữ công tác, bách lý liên dịch làm được thật cao hứng, bộc lộ tương đãi nhiều, tình nhi tự giác ra mặt cũng dày rất nhiều, dù sao thân mật nhất hành động đều từng có, này thân thể ngươi ái xem liền xem đi, dù sao nàng vốn là không có gì sức lực, túng dục quả nhiên là không đúng, vô diễm bưng thủy đẩy cửa tiến vào. Tuy rằng trong phòng hơi thở đã sớm đã tan hết Nhưng là xem tiểu thư kia lười biếng không lực bộ dáng cũng biết tối hôm qua sinh cái gì Bất quá, nàng là yêu Không phải không biết nhân sự hoàng mau nha đầu Điểm này sự muốn nàng biến sắc mặt hoàn toàn không có khả năng Cùng thường lui tơi giống nhau hậu hạ tiểu thư giữa mặt hảo Vãn hảo đầu, Mạc ngữ bóp thời gian bưng Đồ ăn tiến vào, thanh đạm là chủ, rất là ngon miệng Cầm lấy quyển sách nhỏ Tình Nhi chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cái kia trận pháp, nàng đã không sai biệt lắm hiểu rõ, chỉ cần giải quyết linh lực vấn đề liền có thể bắt đầu luyện tập, Linh Thạch nói vậy liên dịch là không thiếu, đau đầu linh lực chống đỡ không được. Chờ tình Nhi tỉnh lại trong khoảng thời gian này, Bách Lý liên dịch cũng hảo hảo nghiên cứu hạ trận pháp, tất nhiên là biết tình Nhi hiện tại là tạp ở đâu. Ân, ta tu vi thấp điểm. Bách Lý liên dịch cười, đôi tay che lại quyển sách nhỏ thượng đồ vật. Hấp dẫn chủ tình nhi lực chú ý Tiếp tục nói Tình nhi, ta hiện tại mới hiện dung tông nhất thích hợp luyện cửa này công pháp Ta nghiên cứu hạ Đại khái cũng đoán được tu tập cái này trận pháp trước để điều kiện Đó chính là luyện công pháp yêu cầu rất mạnh bao dung tính Càng ôn hòa càng tốt Cũng khó trách bách lý ra người luyện không được Bách lý ra công pháp cực kỳ bá đạo Tự nhiên liền tương vọt Linh lực không đủ không quan hệ Dung tông tâm pháp ở kia bãi Ta truyền cho ngươi là được, dù sao chỉ cần tiến vào thân thể của ngươi, dung tông tâm, tâm pháp liền sẽ tự động thay đổi thành ngươi, sẽ không có nguy hiểm. Như vậy có thể, ta hỏi qua bách lý hy, hắn nói hẳn là không thành vấn đề. Kia hảo, chúng ta hiện tại liền đi thử thử, địa phương khác ta cũng không có vấn đề gì, đúng rồi, liên dịch, ta yêu cầu linh thạch. Điểm này đồ vật, tình nhi, vẫn là không tính toán cùng bách lý liên dịch khách khí. Bách Lý Liên Dịch cười đến so Bách Hoa còn diễm, đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, ở nơi nào bày trận. Tìm cái trống vắng nhà ở cho ta là được. Loại này nhà ở rất nhiều, đi, ta cũng kiến thức hạ ta Bách Lý gia tộc luyện không được trận pháp. Bách Lý Liên Dịch so tình nhi còn hăng hái, hắn lúc trước liền tưởng, nếu là nào một ngày thật sự nhàm chán thấu, nhất định phải luyện cái này trận pháp thử xem, bất quá hiện. Tại Hắn nhưng thật ra luyến tiếc chính mình này mệnh hắn nhưng không tính toán đem tình nhi nhường cho người khác tính toán. Liền ở tiềm ẩn điện tùy tiện tìm gian vô dụng nhà ở, bách lý liên dịch ném ra một đống cực phẩm linh thạch ở tình nhi bên chân. Loại này linh thạch so tiểu len keng trong không gian những cái đó muốn hảo. Tình nhi, ngươi thu bên trong đi, chúng ta bên này thông dụng tiền cũng là thứ này. Tình nhi không có khách khí, toàn bộ thu lên, cầm lấy một. Khối ngưng tụ khởi linh lực phủi đi thành tiểu khối, đột nhiên nhớ tới khi đó tài học tập công pháp khi, bởi vì hoa không khai ngọc thạch bị tiểu ngọc cười tình cảnh, nhoáng lên mắt liền qua đi đã nhiều năm, lại đây sau vẫn luôn ở rồi dám chung dãy ruộng, nhưng thật ra đã quên kia hai tiểu hài tử, không biết hai tiểu hài tử hiện tại như thế nào. Tính tính tâm thần, này đó đều không phải hiện tại nên chú ý, nếu là nàng có thể luyện thành cái này trận pháp, kia đối yêu tộc tác dụng không thể nghi ngờ là thật lớn, tuy rằng mặc kệ cái gì đều có cái độ, nhưng là liền tính chỉ có thể làm cho bọn họ tu vi tiến bộ 100 năm, kia cũng là tiến bộ, cẩn thận đánh ra từng khối linh thạch, dị thường bài tự, lại đều có càn khôn, đương đánh tới hơn một nửa thời điểm, tình nhi liền có chút cố hết sức, nguyên lai, like, nàng còn kém như thế nhiều sao, mau kiệt lực khi, hồn hậu linh lực từ sau lưng dũng mánh vào, này đó là nàng không lo lắng nguyên nhân, có liên dịch, ở đâu tiếp tục đánh ra linh thạch, đương cuối cùng một vị trí nhốt đánh vào linh thạch khi, trận pháp cũng không có động, tình nhi phản hồi đầu, đi bước một kiểm tra nơi nào ra sai, nàng trước nay không hy vọng xa vời có thể lần đầu tiên liền bày trận thành công, cho nên không có thất vọng, nhiều động vài lần tay, khẳng định sẽ một lần so một lần tiến bộ, kế tiếp mấy ngày, tình nhi lại háo ở phòng này, bách lý liên dịch liền tính ngầm chuẩn bị đưa cho tình nhi lễ vật cũng, Không tốt ở lúc này lấy ra tới, không duyên cớ phân tình nhi tâm không nói, khả năng còn không đạt được hắn muốn hiệu quả, nhẫn đi, chỉ cần nhẫn đến tình nhi luyện thành cái này trận pháp thì tốt rồi, không có nỗi lo về sau tình nhi mới có thể thoải mái lên, không biết lãng phí nhiều ít linh thạch, cũng không biết điều tức bao nhiêu lần, liền tính vô dụng tâm tu luyện, luôn là dùng hết trên người cuối cùng một tia linh lực lại đi tu luyện, trong lúc vô ý sự hiệu quả lại ngoài. Dự đoán hảo, tu vi cư nhiên có không ít tiến bộ, đánh ra cuối cùng một viên linh thạch, tình nhi làm bày trận người, trước tiên cảm giác được không giống nhau, trận pháp sống, thành công, liên dịch, ta thành công. Tuy là từ trước đến nay bình tinh tình nhi lúc này cũng bình tinh không đứng dậy, bổ nhào vào liên dịch trên người loạn cọ, biểu đạt nàng cao hứng cảm xúc, bách lý liên dịch chạy nhanh ôm nàng, thành công liền hảo, vất vả như thế nhiều ngày, không thành công mới là việc lạ linh lực lại dùng hết đi mau điều tức tiếp theo chúng ta dùng chỉnh khối linh thạch bày trận thử xem xem ân hảo tình nhi điều chỉnh tốt chính mình tâm thái thực mau liền nhập định đi tuy rằng biết có hắn ở chỗ này không ai có thể bị thương tình nhi bách lý liên dịch vẫn là bày cái kết giới biên buông ra thần thức cùng bên kia người nói chuyện với nhau như thế nào thực không tồi không nghĩ tới có thể như thế mau thành công Bách Lý hy ngữ khí, vẫn là nhàn nhạt, chỉ là mơ hồ vẫn là có thể nghe ra trong đó tán thưởng, nhìn mắt nhập định chung người, Bách Lý liên dịch ánh mắt ôn nhu, tình nhi thực thông minh, tiểu thúc tiểu thẩm nếu là đã biết, khẳng định sẽ đến cùng ta đoạt người. Cho nên, ngươi căn bản là không nói cho thần Hoa Dung Tông còn có cái thiên tài đồ để lưu lạc ở bên ngoài, là ở ta minh không điện, nơi nào xem như lưu lạc bên ngoài. Chính là bởi vì biết tiểu thúc tiểu thẩm nếu là đã biết khẳng định. Sẽ bằng mau vượt qua tới, ta mới không có vội vã đưa tin tức qua đi. Tình nhi đi theo ta vượt qua không gian khi tinh thần bị hao tổn. Mấy ngày nay vì luyện này trận pháp chẳng những không chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại hao tổn lớn hơn nữa, ta tưởng chờ nàng khôi phục lại thông chi tiểu thúc. Vì cái gì không ngăn cản nàng như thế vội vã học đâu. Bách lý liên dịch ngồi xếp bằng ngồi vào tình nhi bên người, cười nói. Bởi vì tình nhi đem những cái đó tiểu yêu trở thành trách. Nhiệm, nếu là không nghĩ cái biện pháp an bài hảo những cái đó tiểu yêu, nàng sẽ không an tâm. Ta cũng hy vọng bên người nàng người cường đại lên. Như vậy nàng mới có thể không có nỗi lo về sau. Đến nỗi tinh thần thượng hao tổn, ta đã cho nàng chuẩn bị tốt linh tê quả. Kẻ si tình sao? Bách Lý Liên Dịch bật cười. Nếu là vì tình nhi, hắn coi như này kẻ si tình lại như thế nào? lại một lần từ trong nhập định tỉnh lại tình nhi triệt trận pháp cầm lấy chỉnh khối linh thạch bắt đầu bày trận trải qua mấy ngày này luyện tập thủ pháp muốn thuần thục rất nhiều trung gian gián đoạn càng là thiếu so với trước kia thường thường còn muốn dừng lại tự hỏi hiện tại đã hoàn toàn xưa đâu bằng nay trận thành kia một khắc trận pháp tự động vận chuyển ở ngoài trận có thể cảm giác được bên trong từng trận hấp lực tình nhi suy yếu ỉ ở bách lý liên dịch trên người nàng biết trận thành, bách lý liên dịch lấy ra linh tê quả phóng tới tình nhi bên miệng, ăn xong đi, tình nhi không có do dự một ngụm cắn hạ nhập khẩu tức phá ngọt lành tân vị tấn tràn ngập mở ra, mỏi mệt cảm giác dần dần bị ấm áp thay thế được, quả nhiên là thứ tốt đâu ngủ qua đi phía trước, tình nhi tưởng nghe nói tình nhi tiểu thư là bị chủ tử ôm ra tới vẫn luôn ở chú ý tiềm ẩn điện hướng đi mục hoảng sợ, ném xuống sự vật hướng tiềm ẩn điện chạy tới Từ khi tiềm ẩn điện chính thức có nữ chủ nhân sau, hắn đã không giống trước kia như vậy chạy trốn cần, tránh. Tị hiểm cái gì, có đôi khi vẫn là rất cần thiết, hắn một chút cũng không nghĩ bị chủ tử ném đến thiên ngoại thiên đi. Hiển nhiên, mặt khác ba người cùng hắn nghĩ đến cùng đi, ngoài ý muốn ở tiềm ẩn điện ngoại chạm vào đầu mấy người lẫn nhau xem một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười, hướng nội đi đến, nhìn đến chờ ở cửa hai thị nữ mục huy cây quạt đi qua đi hà giọng hỏi vô diễm chủ tử ở bên trong là tiểu thư mệt tới rồi bách lý công tử mang tiểu thư đi nghỉ ngơi chỉ là mệt tới rồi a doa hắn nhảy dựng bất quá mấy ngày nay tình nhi tiểu thư rốt cuộc ở nghiên cứu cái gì chẳng những nàng không ra tiềm ẩn điện một bước liền chủ tử đều cho phép nàng đem tinh thần phân ở khác sự thượng môn vô thanh vô tức mở ra Bách Lý Liên Dịch liếc xéo bốn người liếc mắt một cái, một chút đều không ngoài ý muốn bọn họ đã đến. Mục bát quái sinh ra đã có sẵn, mặt khác ba người còn lại là hoặc nhiều hoặc ít bị hắn lây bệnh. Tò mò, mục biết rõ chủ tử sẽ không cho hắn đáp án, vẫn là ước chế không được tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đáp, là, chủ tử, tình nhi tiểu thư gần nhất ở nghiên cứu cái gì nha? Cùng ta tới, Bách Lý Liên Dịch hít mắt chữ cười. Này trận pháp thành, dù sao cũng phải có người thí trận A, nếu là tình nhi không nghĩ làm tiểu yêu nhóm ra ngoài ý muốn, kiên trì chính mình đi thử, kia hắn còn không được rồi dám chết, dứt khoát thừa dịp tình nhi ngủ thời điểm tìm người đi thư thử hào, đến nỗi người. Được chọn trước mắt không phải có tự động đưa tới cửa tới, đẩy ra kia giang cửa phòng, bốn người lập tức liền đề cao đề phòng, rõ ràng là không người phòng, hơi thở lại có chút không đúng. Khẩn trương cái gì, chẳng lẽ còn có người có thể ở bổn điện mí mắt phía dưới trốn đi. Cũng là, chủ tử hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu cường, bọn họ đều hoàn toàn không đếm, chỉ cần kia ba cái lão ra hỏa không ra mặt, những người khác chủ tử đều có thể ngược lại ngược. Bách Lý Liên Dịch dẫn đầu đi vào, bốn người tấn đuổi kỷ, sợ chậm một bước liền ít đi nhìn náo nhiệt. Trận pháp thành hình thời gian cũng không trường, chính là tự động vận chuyển dưới. Cư nhiên đã có chút quy mô, linh khí thâm chủ trình độ xa bên ngoài, sương mù trạng đến mau thành thực chất. Mục nghiên cứu một hồi, kinh ngạc hỏi, đây là trận pháp. Bách Lý liên dịch cười tủm tỉm gật đầu, tình nhi trong khoảng thời gian này nghiên cứu thành quả, đoán xem, đây là cái gì trận pháp. Hàn tiến lên nhẹ nhàng đụng chạm, hấp lực cường đến thiếu chút nữa đem không có nói cao để phòng hắn hút thẳng đi. Nhớ tới không lâu trước đây chủ tử mới mang theo tình nhi tiểu thư đi tranh tàng thư các Mà có thể làm chủ tử như thế đắc ý Này trận pháp khẳng định không giống bình thường Như vậy phạm vi liền nhỏ đi nhiều Khẳng định là đặt ở tầng 5 Nhớ tới tầng 5 đặt những cái đó trận pháp Hàn thực mau liền có đáp án Bất quá kia khả năng sao Là luân hồi Đoán Đúng rồi, không thưởng Bách lý liên dịch búng tay một cái Môn tự động đóng lại Hứng thú ngẩng cao xem bốn người biến sắc mặt Này luân hồi đến tột cùng có bao nhiêu cường bốn người này đương nhiên là biết đến Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới muốn đi luyện luyện Nhưng là thực đáng tiếc Bách Lý Hy nhất nhất phủ quyết Nói bọn họ tu tập công pháp cũng không thể luyện Liền tính tôn trọng hòa bình như Á tu tập công pháp cũng đã đủ rồi bạo lực Càng không cần phải nói Mặt khác mấy người Lúc này liền Á đều thay đổi mặt Chủ tử này rốt cuộc là yêu tình nhi tiểu thư vẫn là hận tình nhi tiểu thư. Nếu là tình nhi tiểu thư cũng không thích hợp luyện lại luyện, kia hậu quả chẳng lẽ chủ tử là tính toán chém tình nhi tiểu thư cánh, làm nàng không có bay khỏi cơ hội. Đừng đem bổn điện nghĩ đến như vậy xấu xa, bổn điện có lén hỏi qua bách lý hy, bằng không làm sao làm tình nhi mạo hiểm. Nga nga nga, bốn người bừng tỉnh đại ngộ, vây quanh cái. Này trận pháp chính là một trận nghiên cứu, Muốn nói đôi cái này trận pháp không có điểm tò mò là không có khả năng, rốt cuộc có thể làm đời thứ nhất điện chủ nhìn không được đi luyện trận pháp nhưng không nhiều lắm, bọn họ cũng lật xem quá này bổn quyển sách nhỏ, đối với trận pháp luyện thành sau chỗ tốt cũng là thực chảy nước miếng, không nghĩ tới bọn họ không thể luyện, lại làm tình nhi tiểu thư luyện thành. Chủ tử, trận pháp hiện tại có thể sử dụng sao? Đương nhiên có. Thể sử dụng. Bách Lý liên dịch không biết cái gì thời điểm đã quyến rũ nằm ở một chương giường nệm thượng, như thế cười, yêu khí mọc lan tràn, hàn tương đối một chút cùng chủ tử tranh lệch, ân, còn rất có nỗ lực không gian. Ta đây đi thử thử, tò mò đã lâu. Nói vừa xong, mục liền vượt đi vào, á nhìn nhìn chính mình bàn tay, hắn độ kỳ thật không chậm đi, cư nhiên ống tay áo cũng chưa chạm vào. Một ngày nào đó ra hỏa này sẽ chết ở chính mình lòng hiếu kỳ dưới, á tưởng Bách, Lý Liên Dịch cười đến càng hoan, hắn không phải nói sao, tổng hội có người đưa tới cửa tới, này còn không phải là luân hồi, kỳ thật là một cái ảo trận, được đến chỗ tốt lại là thực chất, danh như ý nghĩa, một khi bước vào trận pháp chính là một đời lại một đời luân hồi, từ sơ sơ ra đời trẻ con, hoặc khí phách phong, hoặc ý chí tinh thần xa suốt thất bại thanh niên, lại đến từ từ già đi lão nhân rơi xuống cuối cùng một hơi lại tiến vào đến tiếp theo cái luân hồi, bắt đầu tiếp. Theo nhân sinh, cho nên, trận pháp này danh rằng luân hồi, trừ phi là chính mình suy nghĩ cẩn thận trong đó nhân quả, từ ảo trận trung thoát ly, hoặc là thực lực đã cao đến trận pháp chống đỡ không được, bị trận pháp bắn ra tới, bằng không chỉ có thể ở trong trận trải qua đủ loại nhân sinh, liền tính đờ đẫn, liền tính biết rõ này chỉ là cái trận pháp, cũng vô pháp giải thoát. Đương nhiên, Cái này trận pháp thừa nhận năng lực là rất mạnh, bất quá lấy mục thực lực đi vào nói. Đại khái cũng chỉ có thể thể nghiệm mấy cái luân hồi, rốt cuộc tình nhi hiện tại tu vi còn hữu hạn, cũng không thể hoàn toàn huy cái này trận uy lực, bằng không, bách lý liên dịch như vậy thực lực đều là có thể đi vào ngoạn nhi mấy vòng. Bất quá như thế càng thích hợp kia một chúng tiểu yêu, thực lực của bọn họ hiện tại còn quá yếu chút, nhất thích hợp hiện tại trận pháp mạnh yếu trình độ. Mỗi trải qua một đời Tu vi liền cao một tầng Bởi vì một đời luân hồi trải qua là từ Nhỏ đến thành thật thật sự Ở trải qua Đây là trận pháp này lợi hại chỗ Bách Lý liên dịch một tay chống đầu Một tay dẫn theo cái bình rượu Lười nhác nói Mục không ở trong khoảng thời gian này Chuyện của hắn từ các ngươi tiếp nhận Phải đợi mục ra tới mới biết được Thời gian tỷ lệ là như thế nào Tạm thời còn không biết hắn sẽ ở trận ngốc Bao lâu thời gian Yên tâm Chờ mục ra tới, ta sẽ cho các ngươi vào trận cơ hội, dù sao cũng không phải một lần chỉ có thể vào đi. Một người, cơ hội này bọn họ có thể hay không cự tuyệt. Ba người vô ngữ ứng, lui đi ra ngoài, mục, hy vọng ngươi có thể căng lâu điểm. Một ngụm uống quang bình rượu rượu, bách lý liên dịch duỗi cái lười eo, lại lần nữa nhìn mắt dường như không có bất luận cái gì biến hóa trận pháp, khoan thai lui đi ra ngoài, quả nhiên. Vẫn là ôm tình nhi ngủ nhất có ý nghĩ. Tình nhi một giấc này ngủ cái trời đất u ám. Lại lần nữa tỉnh lại khi đã là hai ngày sau. Vẫn luôn cảm thấy có chút. Mỏi mệt cảm giác không còn có xuất hiện. Tinh thần hoán đến làm tình nhi tâm tình đều hảo rất nhiều. Nghe được liên dịch nói mục tiến trận sau. Tình nhi Thái Dương có chút run rẩy, Là mục chính mình tò mò vẫn là ngươi đem hắn lừa đi vào. Bách lý liên dịch không làm. Tình nhi... Ta không như vậy kém cỏi đi. Mục bọn họ đối cái này trận pháp đã sớm tò mò. Này sẽ có sống trận pháp ở trước mắt. Không đi thử thử mới là lạ. Yên tâm. Mục tuy rằng không đàng hoàng điểm. Nhưng là bản. lĩnh không lầm. Mục thật là theo cái vô lương chủ tử. Bất quá nếu liên dịch như thế nói. Nàng cũng muốn biết cái này trận pháp hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Như vậy. Liền chờ đi. Tình nhi. Ta cho ngươi xem cái đồ vật. Tới. Tình Nhi nhập nam nhân lôi kéo chính mình đi ra ngoài, biên hỏi, là cái gì? Ngươi đi sẽ biết. Nói trắng ra liền không thú vị, đây chính là hắn cấp tình Nhi chuẩn bị kinh hỉ. đi theo liên dịch xuyên qua mấy trọng cung điện, đối với loại này hoa lệ. Phi thường kiến trúc, tình Nhi vẫn là rất có cảm giác, bất quá ở tại trong đó nói, luôn có loại không chân thật cảm, tựa như cố cung cấp người Trung Quốc cảm giác giống nhau, nhìn xem có thể, chủ nói vô pháp tưởng tượng. Đi qua thị nữ người hậu khom mình hành lễ, nhưng là trộm nhìn về phía liên dịch ánh mắt vẫn là bị tình nhi xem ở trong mắt, nàng đột nhiên liền có chút lý giải vì cái gì trong lịch sử những cái đó hoàng tử hoàng đế cái gì, luôn là sẽ cùng cung nữ sinh ra. Gút mắt, cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ đi, này đó thanh xuân xinh đẹp các nữ nhân tổng ở trước mắt hoàng, trong mắt là e lệ ngượng ngùng, thái độ là dục cự còn nganh, đối với phong phú hậu cung rất có ý tưởng các nam nhân tới nói. Này thật sự là không cần suy xét sự, trực tiếp đẩy Nga đi. Nếu là liên dịch có ý tưởng, này đó nữ nhân đại khái không cần đẩy, sẽ thực chủ động bỏ lên trên giường cởi hết chính mình chờ đợi lâm hạnh đi, chập. Tới rồi, tình nhi, xem, bách. Lý liên dịch hoàn toàn không biết hắn một lòng tưởng lấy lòng tình nhi đã đem hắn hoàn toàn cùng những cái đó hoàng đế hoa thượng ngang bằng, chỉ vào trước mắt một mảnh phòng lạc, chờ đợi có thể được đến nàng niềm vui thu hồi suy nghĩ tình nhi mới hiện chính mình đã đi ra những cái đó cung điện đàn một cái sân xuất hiện ở trước mắt hơi chút ngẩng đầu liền có thể nhìn đến một loạt ngói đen nóc nhà tới gần tường vây địa phương còn có chút thanh thanh chúc diệp vương đầu tới tình nhi trong lòng vừa động ánh mắt quét một chút quả nhiên viện môn thượng thản nhiên cư ba chữ liền gợi lên đầu bút lông đều cùng đằng long cái kia thản nhiên cư giống nhau là tinh quang tự viện môn từ mở ra hiền viên tinh quang song song ra tới sau lưng đi theo chính là một chúng tiểu yêu kia đáy mắt ý cười chân thật phản ứng bọn họ giờ phút này hảo tâm tình tiểu thư hoan nghênh về nhà hiền viên hơi hơi khom người nói những người khác đồng thời khom người tiểu thư hoan nghênh về nhà các ngươi như thế nào cảm giác được thanh âm có chút mất tự nhiên tình nhi thanh thanh giọng nói các ngươi như thế nào đều tại đây Này cái gì thời điểm bắt đầu kiến Mới đến ngày thứ ba bắt đầu Đây là bách lý công tử chủ ý Tình nhi nghiêng đầu Nhìn về phía cái kia cười mắt thấy nàng nam nhân Nàng rồi dám hắn đều xem ở trong mắt đi Cho nên mới kiến cùng đằng long cái kia Thẳng nhiên cư giống nhau như đúc sân Tưởng lau sạch nàng ở Nhờ tâm lý Ta ở thẳng nhiên cư ở hai năm Lại chủ hồi tiềm ẩn điện có chút không thói quen Lại hoa lệ phòng ở nếu quá thanh lánh Cũng sẽ làm người muốn chạy trốn, ta suy nghĩ ta mất ngủ có phải hay không kia phòng ở nguyên nhân. Biết rõ là ở đầu nàng cao hứng, tình nhi vẫn là cười, nhón chân tiêm in lại hắn môi, thấp thấp nói, cảm ơn ngươi, liên dịch. Bách Lý liên dịch ôm nàng, không cần cùng ta nói cảm ơn, tình nhi, ta chỉ nghĩ làm ngươi vui, vui vẻ vẻ, không cần suy. Nghĩ những cái đó, nếu đem ngươi đưa tới minh không điện tới ngược lại làm ngươi không vui ta đảo tình nguyện lại cùng ngươi chủ hồi đằng long đi, ghê gớm, ta đem nơi đó đổi thành thích hợp chúng ta cư trú vị diện. Tình nhi ở nam nhân trong khuỷu tay gật gật đầu, đúng vậy, không nghĩ, sau này đều không nghĩ, mặc kệ sau này như thế nào, ít nhất hiện tại, liên dịch như thế ái nàng, này liền đủ rồi, liền tính sau này có cái gì thay đổi, có như thế trường một đoạn thời gian ân. Ái, kia liền vậy là đủ rồi, ít nhất, Ở hai người ở bên nhau thời điểm, nàng tưởng lưu lại chính là càng thật tốt đẹp hồi ức Nếu nói nhìn đến thẳng nhiên cư bảng hiệu thời điểm tình nhi còn chỉ là cảm kích, hiện tại đó là cảm động. Trong viện trừ bỏ không có kia mấy khối đất trồng rau ngoại, địa phương khác đều làm cho cùng đằng long thẳng nhiên cư không sai biệt lắm. Đặc biệt là kia một mảnh nhỏ rừng trúc, lay động càng là cho tình nhi trở lại trước kia cảm giác. Một loạt phòng ốc một gian hợp với một gian, rời đi đằng long trước kia thẳng nhiên cư phòng ốc liền không ít mỗi cái tiểu yêu đều có một gian còn có một ít dùng để làm tạp phòng thêm lên có một trăm nhiều gian tuy rằng không biết nơi này cụ thể có bao nhiêu nhưng là xem này tư thế chỉ sợ liền phòng số đều là giống nhau mới vừa tiến vào nhà chính còn không kịp đi cảm thán nơi này bố trí cùng cái kia thản nhiên cư giống nhau hai cái tiểu hài tử liền vọt lại đây một người ôm lấy một cánh tay làm nũng tỉ tỉ Ngươi tơi hảo chập, tiểu ngọc, tham hoa, các ngươi hai gần nhất liền háo tại đây. Kéo kéo hai người nộn mặt, nàng nguyên bản còn ở lo lắng này hai tiểu hài tử có phải hay không chơi điên rồi. Cư nhiên là ở chỗ này cho nàng chuẩn bị kinh hỉ, cư nhiên gạt tỉ tỉ, nên đánh. Tiểu ngọc một đốn loạn cọ, tỉ tỉ, ngươi không thể đánh chúng ta, chủ nhân nói phải cho ngươi kinh hỉ sao, ta cũng càng thích trước kia như vậy, mọi người đều ở cùng một. Chỗ thật tốt, náo nhiệt nhiều, đâu giống hiện tại, đều phải tách ra trụ, một chút đều không tốt. Nghe Tiểu Ngọc hoán giận, lại nhìn đến tham hoa tuy rằng không nói lời nào, nhưng là mở to một đôi tròn xoe mắt liên tục gật đầu bộ dáng. tình nhi rốt cuộc biết gần nhất rồi dám ngọn nguồn đều ở nơi nào. Xác thật, hoàn cảnh lạ lắm là một nguyên nhân, nhưng là càng quan trọng, là xa lạ người. Trước kia những cái đó quen thuộc người không có quay chung quanh tại bên người, ở cái kia chống trải tẩm cung, nếu không phải vô diễm cùng mạc ngữ còn có thể thường xuyên nhìn thấy, nàng thiếu chút nữa liền phải trước kia chính mình có phải hay không ném mọi người, một mình một người tới tới rồi minh không điện. Dương mắt nhìn hạ bốn phía, sở hữu tiểu yêu biểu tình thu ở đáy mắt, đối thẳng nhiên cư thích không phải làm bộ, hiển nhiên, đối thẳng nhiên cư yêu thích, không chỉ có nàng một người mà thôi. Phòng ngủ, rượt phòng, phòng bếp, chính mình nhất có ấn tượng mấy. Cái phòng đều đi nhìn nhìn, nếu không phải bên người linh khí càng nồng đậm, nàng thật muốn hoài nghi có phải hay không còn ở đằng long, giống nhau như đúc bài trí, giống nhau như đúc cách cục, cái gì đều không có thay đổi. Tùy tay cầm lấy bàn trang điểm thượng lược, quen mắt thực, nàng có thể khẳng định, thứ này hiện tại hẳn là ở đằng long, như thế nào liền, liên dịch, ngươi trở về tranh đằng long. ân ta đi đem tất cả đồ vật đều đảo qua tới, như vậy, tình nhi liền sẽ... Không tưởng niệm nơi đó, nơi này chính là tình nhi ra. Từ trước đến nay vô mộng ái nhân hiện tại liền trong lúc ngủ mơ đều sẽ cao mày, hắn có thể nào không nóng nảy, hắn vẫn luôn chỉ nghĩ nhanh lên trở lại minh không điện, liền có thể bỏ đi một thân trói buộc, lại không nghĩ tới tình nhi có thể hay không thích ứng nơi này. Giác đến vấn đề nơi sau, bách lý liên dịch liền đi gặp một chúng tiểu yêu, nói ra hắn ý tưởng, nguyên bản liền bởi vì không thói quen tách ra mà đang ở. Sầu tiểu yêu không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, hơn nữa tiếp được kiến phòng sai sự, thẳng nhiên cư một thảo một một đã sớm ghi tạc trong lòng, muốn trùng kiến ra tới cũng không khó. Ở tình nhi nghiên cứu cái kia trận pháp thời điểm, bách lý liên dịch tiêu hao hết đi tranh đằng long, đem nơi đó đổ vật dọn cái không, hiện tại chỉ còn lại có cái trống trơn thân xác, không ra sở liệu, chung quanh quả nhiên đã có trọng binh gác, đương nhiên, phòng không được hắn, hắn làm này hết. Thẻ chỉ là muốn cho tình nhi vui sướng, muốn cho tình nhi có lòng trung thành, nếu nàng trong lòng nhận đồng chính là Thản nhiên cư, kia hắn liền lại cho nàng một cái Thản nhiên cư, bồi nàng ở tại Thản nhiên cư, dù sao với hắn mà nói, chỉ cần cùng tình nhi ở bên nhau, ở nơi nào đều không sao cả, nếu còn vô pháp làm tình nhi thoải mái, kia hắn liền bồi tình nhi chủ hồi đằng long đi, cũng may, hiện tại tình nhi phản ứng cũng không tệ lắm, liên dịch, ta sau này liền ở nơi này, có thể chứ tình nhi tính tình lại thanh lánh giờ khắc này cũng làm không đến như thường lui tơi phong khinh vân đạm thanh âm có chút âm dung bách lý liên dịch cười thiếu yêu khí, nhiều ôn nhu đương nhiên có thể bất quá ngươi đến cho phép ta cũng ở nơi này bằng không ngươi còn tính toán chủ địa phương khác đi tình nhi nhướng mày dùng bá đạo che giấu nàng cảm động ngươi nếu là không được Ta liền ngủ dưới đất nha. Cuối cùng, mọi người đều không banh ngưng. Cười, phảng phất lại về tới trước kia ở tháng nhiên cư thời điểm, nhàn tản mà lại thoải mái. Hàn, á, nhan ba người ngồi ở nhất tới gần tháng nhiên cư cung điện trên nóc nhà nhìn. Bọn họ đi theo chủ tử thượng vạn năm, từ nhỏ liền nhận thức, lại chưa từng gặp qua như vậy chủ tử. Không hề là cười như không cười lăn lộn người. Cũng không phải bị vô biên vô hạn tịch liêu vây quanh, mà là từ trong ra ngoài tràn ra tới vui sướng. Như vậy chủ tử rất đáng yêu. Nhan đột nhiên nói, một câu đáng yêu làm á thiếu chút nữa từ trên nóc nhà ngã xuống. Làm ơn, đổi cái từ hình dung chủ tử đi. Ta cũng cảm thấy rất đáng yêu. Hàn vuốt cầm, xem phương hướng lại là chủ tử trong lòng ngược tiểu nữ nhân. Thầm nghĩ, minh không điện có cái nữ chủ tử giống như khá tốt đồng ý, á cũng phụ hoa, hắn ý tưởng rất đơn giản, có tình nhi tiểu thư ở, chủ tử tươi sống nhiều, hảo đi, ta cũng đồng ý. nhan cuối cùng tỏ thái độ khoái hoạt như vậy chủ tử, nàng nhìn thư thái, khó trách cảm thấy thiếu điểm cái gì, không có mục ở chỗ này quấy rối thật không thói quen, a, á cảm thán, hai người gật đầu tỏ vẻ tâm tình giống nhau. bách lý liên dịch lôi kéo tình nhi đi vào trong viện chỉ vào kia một khối to đất trống nói tình nhi, ngươi không phải có rất nhiều dược thảo sao loại nơi này đi, chờ thêm đoạn thời gian ngươi thích ứng nơi này một ít ta mang ngươi đi hái thuốc nơi này dược thảo bởi vì linh khí tẩm bổ hiệu quả so đằng long muốn hảo rất nhiều đúng rồi, còn có những cái đó cây trà, có thể loại đến mặt sau đi sau này trà nhất định sẽ càng ngày càng tốt uống nhìn vì nàng quyết định liên dịch tình nhi không có cự tuyệt Cười nhất nhất ứng, không cần nàng động thủ, tiểu Ngọc đã thực chủ động đem hắn trong không gian một ít đồ vật di ra tới, mặt khác tiểu yêu cũng thực mau các tư này chứ, giống như trước đây, căn bản không cần hiên viên đi hạ cái gì mệnh lệnh, đem hết thảy xử lý đến thỏa đáng Tiếng cười lúc nào cũng truyền đến, minh không điện không khí lại hào, đại gia lại hữu ái, chính là cung điện quá uy nghiêm, lại thả lỏng cũng có một tầng chói buộc ở, đâu giống cái này bình phàm tiểu viện tử liền tiếng cười đều cũng đủ lây bệnh người nơi này chính là chính mình ra tình nhi nghĩ như thế trong lòng rốt cuộc đối nơi này có nhận đồng đại khái là thản nhiên cư tồn tại lại hoặc là là bởi vì liên dịch dụng tâm nàng không nghĩ đi nghiên cứu kỹ thực mau, bách lý liên dịch thân vệ cầm hắn đồ vật lại đây hắn thân là điện chủ hậu hà người vốn là nhiều hắn nhưng thật ra tưởng cự tuyệt tình nhi ngăn lại, vô diễm Ngươi dẫn bọn hắn đi đem mấy thứ này phóng thỏa, hiên viên, ngươi an bài mấy gian tới gần nhà chính bên này phòng cho bọn hắn trụ, mặt khác sự ngươi xem an bài là, vài vị, xin theo ta tới. Liền tính là giống nhau như đúc nơi, cũng không có khả năng giống như trước đây, điểm này tình nhi đương nhiên biết, nếu quyết định muốn ở chỗ này cắm dễ, như vậy, thích ứng nơi này đó là nàng hiện tại tranh công khóa. Liên dịch là minh không điện chủ tử sự thật này, nàng cần thiết ghi nhớ, liền tính liên dịch có thể không đem những cái đó xem ở trong mắt, nàng không thể. Tình nhi tiểu thư, chủ tử, cũng cho chúng ta dự bị mấy gian phòng đi, so với những cái đó hoa lệ cung điện, nơi này muốn thoải mái nhiều. Ba người từ ngoài phòng tiến vào, hàn dẫn đầu nói, này đảo không phải lời nói dối, liên dịch tuyển địa chỉ. Là minh không điện xinh đẹp nhất một khối địa phương. Sơ kiến là lúc, bởi vì này một mảnh quá mức làm người thích mà không nhẫn tâm đẩy kiến thành cung điện, vì thế liền vẫn luôn trở thành một cái thiên nhiên hoa viên tồn tại, nghe nói đã từng mỗi nhập chủ tử sùng thiếp dựa yêu thương tưởng ở chỗ này khác kiến một tòa cung điện, lập tức đã bị đánh hồi phiếu, liền sùng ái cũng cùng nhau đoạt, bởi vậy có thể thấy được cái này địa phương có bao nhiêu sao chịu người thích, lúc ấy. Bách Lý liên dịch một có cái kia tính toán khi, trong đầu đánh đó là cái này địa phương chủ ý hiện tại Minh không điện là hắn làm chủ, chỉ cần hắn hạ quyết tâm, ai còn dám phản đối. Đương nhiên, hắn cũng không phải một chút thẩm mỹ quan đều không có, xảo diệu thiết kế dưới, hoa viên cơ bản bảo trì nguyên trạng, mà kiến ở trong đó thản nhiên cư liền thành điểm tân chi bút, so với hoa Mỹ cung điện, loại này đơn giản phòng ốc ngược lại hợp cái kia ý cảnh, một chút cũng không. Hiện đột ngột, ngược lại càng hiện thanh du, làm người càng yêu thích. Hắn biết, Lấy tình nhi yêu thích, nhất định sẽ thích thượng nơi này, chỉ cần là tình nhi thích, đừng nói chỉ là một tòa cảnh đẹp, liền tính là đem minh không điện toàn bộ lật đổ kiến thành phóng đại bản thản nhiên cư, hắn cũng chưa ý kiến. Tình nhi sơ tiến vào là lúc chỉ lo như đi vào coi thần tiên đi, chờ nàng tỉnh qua thần tới khi đã tới rồi thản nhiên cư trước cửa, mặt khác cảnh đẹp đại khái phải đợi. Nàng ra cửa khi mới có thể thấy được, lúc này nghe được ba người như vậy nói. Tình nhi cười, đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi thích. Đa tạ Tình nhi tiểu thư. Ba người khom người cảm tạ, liền tính lấy nhan đồng tính tương mắng thả bắt bẻ ánh mắt, cũng vô pháp lấy ra người này cái gì tật sâu tới, nàng tưởng nàng là có chút hiểu biết vì cái gì chủ tử phi nàng không thể. Nàng mang ra tới những cái đó tiểu yêu tựa như chủ tử nói như vậy, tuy rằng tu vi thấp, nhưng là đấy. Phi thường hảo, phẩm tính phương diện cũng muốn đơn thuần đến nhiều. Nhớ nhung suy nghĩ cũng chỉ sẽ quay chung quanh bọn họ chủ tử chuyển, có thể mang ra tới một đám người như vậy, cái này chủ tử cũng kém không đến chạy đi đâu. Nếu là bản thân chính là oai, còn tưởng phía dưới người có thể đứng thẳng, mà tu vi thấp như vậy trước đó không nói tình nhi tiểu thư đã giải quyết, liền tính là không giải quyết, tàng thư các bó lớn hảo công pháp, đan thảo đường luyện ra thất thất bát. Bát đồ vật cũng không ít, tổng có thể phái thượng điểm công dụng, lại không được. Ai còn dám khinh đến minh không điện trên đầu tới. Nàng chú tước đường vừa lúc gần nhất nhàn đến hoảng. Nhìn đến hình không, tình nhi mới nhớ tới còn không có hảo hảo cùng hắn nói qua. Gọi qua hắn đi theo vào nhà chính. Giống như trước đây ngồi ở chủ vị. Bách lý liên dịch tự nhiên là ngồi xuống một cái khác chủ vị. Vô diễm dâng lên trà, mạc ngữ dâng lên trà bánh. Hai người quy củ đứng ở tình nhi. Sau lưng, hiên viên cùng tinh Quang ngồi ở hạ. Đây đều là ở thẳng nhiên cư dưỡng thành thói quen, bọn họ ngay từ đầu nhưng thật ra quy củ đứng, bị tiểu thư một ánh mắt đèn nặng ngồi xuống. Phi thường chủ động theo vào tới ba vị ngồi vào hai người đối diện, tình nhi sử cái ánh mắt, vô diễm cùng mạc ngữ cho đại gia đều thượng trà cùng tinh xảo trà bánh, cái này nhìn đảo càng như là cái tiệc trà, không có một chút muốn nói sự bộ dáng ăn quán thứ tốt hàn cùng nhan nguyên bản không. Đem mấy thứ này xem ở trong mắt, Nhưng thật ra á không hề có khách khí nhéo lên một khối ném vào trong miệng, cái này tiểu yêu làm điểm tâm cũng không phải là giống nhau ăn ngon. Hai người thấy thế, cũng ném khối tiến trong miệng, hảo đi, bọn họ thừa nhận này hương vị xác thật không tồi, cùng bọn họ dĩ vắng ăn đến hoàn toàn bất đồng cảm giác. Có linh lực trong người, trong phòng bếp những người đó mặc kệ làm cái gì đều đi rồi lối tắt, là phương tiện bớt việc không sai, chính. Là hương vị cũng xa xa so ra kém loại này thuần tự nhiên hảo, bọn họ tuyệt đối tin tưởng này đó tiểu yêu không phải không biết phải đi lối tắt, thuần túy là bởi vì như thế làm được càng tốt ăn, càng hợp bọn họ chủ tử khẩu vị thôi. Sau này nơi này tuyệt đối muốn thường tới, nếu không dứt khoát dọn nơi này tới trụ, ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Hình không, ngươi hiện tại tu luyện chính là cái gì công pháp, mới từ long tộc trở về thời điểm, mục đại nhân liền cho ta. Một bộ công pháp, nói không thể so long tộc kém, ta vẫn luôn đều ở luyện. Tình nhi nhìn về phía bách lý liên dịch, bách lý liên dịch gật đầu, yên tâm, mục sẽ không lấy cái này tới nói giỡn, nếu hắn nói không tồi, vậy không sai được. Tình nhi đảo không phải không tin, chỉ là muốn biết đây là không phải liên dịch bày mưu đặt kế, bất quá hình như là mục tự chủ trương, hắn đối chính mình cùng với bên người nàng người đảo thật là vẫn luôn tâm tồn thiện ý. Ân kia liền hảo hảo tu luyện đi hình không có chuyện ta muốn nói rõ bạch xem tiểu thư thần sắc hình không khom người nói là thỉnh tiểu thư minh kỳ theo ta biết long tộc cũng không nhược đặc biệt ngươi hiện tại lại là lấy cường đại chiến lực xưng hắc long nếu hồi long tộc nói đối với ngươi chỗ tốt tất nhiên là không nhỏ ta biết ngươi nhớ tình cũ không nghĩ vứt bỏ này đó đồng bạn nhưng là hình không Rời đi cũng không thấy được chính là sau này đều không hề lui tới, ngươi hảo hảo. Suy xét một chút như thế nào làm mới là đối chính mình tốt nhất, ta tin tưởng ngươi đồng bạn cũng là hy vọng ngươi biến cường, mà không phải vì bọn họ chậm chế chính mình. Long tộc người khẳng định không từ bỏ tới du thuyết ngươi hồi tộc, nếu ngươi là bận tâm ta và ngươi mặt khác đồng bạn, vậy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta đã tìm được biện pháp tăng lên bọn họ tu vi, ta không cần ngươi hiện tại trả lời ở long tộc lần sau người tới phía trước ngươi lại hồi đáp ta là Được, hình không lắc đầu, ngư khí bởi vì kiên định mà có vẻ cố chấp. Tiểu thư, từ đầu đến cuối ta quyết định đều không có thay đổi, không hề nghĩ ngợi quá, ta không bỏ xuống được đồng bạn, cũng không muốn cùng bọn họ tách ra, càng không nghĩ theo đuổi những cái đó cái gọi là cường đại mà vứt bỏ chính mình buồn Phật. Bách Thúc đã sớm nói qua, yêu tộc phụ tiểu thư là chủ, như vậy tiểu thư chính là chúng ta chủ tử. Vĩnh viên sẽ không thay đổi, lòng tộc sát thật là rất mạnh. Nhưng là nơi đó không có ta quen thuộc đồng bạn, không có ta tưởng nguyện trung thành người, lại nhiều chỗ tốt với ta mà nói đều không bằng ở thẳng nhiên cư cùng nhau ăn một bữa cơm, một ly trà, tiểu thư, hình không không rời đi. Ăn điểm tâm ăn thật sự hoan ba người không tự giác dừng lại nhấm nuốt động tác, mạc danh, có chút đồng tình long tộc, không chỉ có bởi vì bọn họ lưu không được một lòng tưởng lưu thiên tài. Càng bởi vì long tờ bảo bối ở hình không trong mắt cư nhiên. Còn so ra kém thẳng nhiên cư một bữa cơm một ly trà, nhan quyết định, sau này long tộc người nếu là lại đến, nàng xuống tay vẫn là nhẹ điểm đi. Tình nhi cũng không nghĩ tới hình không quyết định như thế kiên định, nghe được hắn như vậy nói tự nhiên sẽ không đuổi người. Cũng bởi vì hắn những lời này mà triển lộ gương mặt tươi cười, không có người sẽ ghét bỏ có như thế cái trung thành thuộc hạ. Ta không phải muốn đuổi ngươi đi. Hình không, chỉ là hy vọng ngươi không cần bởi vì chúng ta mà từ bỏ cái gì. Hình không hiểu, liền bởi vì hiểu hắn mới càng không muốn rời đi, tiểu thư trước nay đều là đem bọn họ an bài đến thỏa đáng sẽ vì bọn họ tranh thủ đối bọn họ có lợi cơ hội. Lại nói, hắn chưa bao giờ cho rằng rời đi tiểu thư đi long tộc sau tu vi là có thể tiến triển cực nhanh, nhiều nhất chính là thiếu đi điểm đường vòng mà thôi, có lẽ tiến bộ sẽ chậm một chút, nhưng là thì tính sao? Ở chỗ này có hắn nguyện trung thành người, có đồng cam cộng khổ. Mấy ngàn năm đồng bạn, có da giống nhau thản nhiên cư, cũng đủ đem những cái đó mất đi đồ vật so đi xuống. Vậy được rồi, lần sau long tộc lại đến, ta sẽ cùng bọn họ nói cái minh bạch. Là, tạ tiểu thư, ta cũng không nghĩ lại cấp minh không điện chọc phiền toái. Bọn họ nhưng một chút đều không chê phiền toái, nhan rất muốn như thế nói. Nàng ước gì long tộc có thể đầu óc vừa kéo quy mô xâm chiếm, kia mới có thể đại làm một hồi, bất quá ngẫm lại nơi này đã bị phân chia vì. Tình nhi tiểu thư địa bàn, quấy giày nhân gia chủ tớ tâm sự không quá lễ phép, khả năng còn sẽ đưa tới chủ tử bất mãn, tính. Được rồi, tình nhi, liền như vậy một cái long tộc có thể đem minh không điện như thế nào, liền tính hình không không trở về long tộc, cũng sẽ không làm hắn ăn mệt đi. Minh không điện những thứ khác không nhiều lắm, liền công pháp nhiều đến có thể dùng để đương củi đốt. Lời này nàng tuyệt đối tin tưởng, chính là lời này như thế nào nghe như vậy. Thiếu tấu đâu? bách Lý Liên Dịch hoàn toàn không cảm thấy lời này có cái gì không thích hợp, kiêu ngạo đến làm người hận. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối rình coi bách Lý Hi khóe miệng trĩu trĩu, mắng thanh bại gia tử, lén quay về tàng thư các, đến đem tàng thư các nhìn kỹ. Tuyệt đối không thể ở hắn đem nơi này thư xem xong phía trước làm kia bại ra tử bại đi. Chủ tử, ta ra tới, vô diễm cô nương, mạc ngữ cô nương, mau lấy điểm ăn đồ vật tới chiêu đái hạ ta, ta cảm giác đã mấy đời. Không ăn qua đồ vật, nhìn ăn đến toàn vô hình tượng mục, liền tính lại tò mò cái kia trận pháp hiệu quả như thế nào, mặt khác ba người cũng ngượng ngùng đánh gãy hắn, đáng thương hải tử, đây là bị như thế nào lăn lộn Nhất chú trọng hình tượng đều từ bỏ. Bất quá, còn có một người là hoàn toàn không bận tâm này đó. Mục, cảm giác như thế nào? Mục lập tức bị một miệng trà sặc liên tục ho khan, hoán niệm nhìn chủ tử liếc mắt một cái, không tha nhìn thoáng qua đầy bàn điểm tâm. Cuối cùng vẫn là thành thật giao đãi, tưởng không trước giao đãi cũng không được, chủ tử không đến cái vừa lòng đáp án trước sẽ không làm hắn ăn đến yên vui. Ta chỉ đã trải qua sáu thế đã bị trận pháp đá ra, phảng phất là nghĩ tới bên trong trải qua, mục sắc mặt xuất sắc ngoạn mục, này thật là cái làm người lại ái lại hận trận pháp, tu vi là gia tăng đến mau không sai, chính là bên trong trải qua quá chân thật, kia một đời một đời hoàn toàn chính là chính mình đi qua xong. Ta thật lo lắng trải qua đến lâu rồi, có thể hay không hoàn toàn đi không ra, chủ tử, ta không có can đảm lại tiến một lần. Nói đến cuối cùng. Từ trước đến nay cười đến đầy mặt đào hoa mục khóe miệng đã dính lên chút chua sót, là thật sự không muốn, kia một đời một đời lăn lộn làm hắn rối rắm trong đó, hắn đều có chút may mắn tình nhi tiểu thư tu vi không đủ, cho nên hắn rèn luyện không đủ lâu. Càng làm cho hắn may mắn chính là, không biết có phải hay không bởi vì tình nhi bản thân là thọ mệnh ngắn ngủi nhân loại, nàng bày ra cái này trận pháp mỗi một đời cũng là nhân loại thọ mệnh trình độ. Nếu là đổi thành bọn họ này đó trường sinh loại, kia mới có thể gọi người hỏng mất. Thật sự có như vậy khủng bố. Nhan thử hỏi, như vậy Mục thực sự có chút không thói quen, nàng vẫn là thích cái kia cả ngày lăn lộn quấy rối cười đến vô tâm không phổi Mục. Mục nhìn vẻ mặt tò mò ba người, trịnh trọng nói, không lừa các ngươi, xin khuyên các ngươi không. Cần đi nếm thử, ba người nhìn nhau, ngược lại càng là ngo ngoe rục dịch, Mục nhìn ra được tới. Bíu môi hắn dù sao nhắc nhở qua, nếu bọn họ vẫn là kiên trì muốn đi nếm thử, như vậy hắn sẽ vì bọn họ đồng cam cộng khổ mà cảm động, cạc cạc. Chủ tử, ta có thể ăn cái gì sao? Hảo đói, hảo đói, hảo đói, bọn họ còn có thể cảm giác được đến đói sao? Bách Lý liên dịch nghiêng mắt ngắm hắn một lát, vẫn là phất phất tay buông tha hắn. Chủ tử, ta có thể đi thử xem sao? Rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống. Nhan trước nói, bách lý liên dịch cười như không cười nhìn nàng, ngươi hỏi sai người, kia trận pháp không phải ta bố. Nhan dừng lại, nàng đã quên này cha, nhìn phía Tình nhi, Tình nhi tiểu thư, ta muốn đi thử xem xem, có thể chứ. Á cùng hàn đồng thời đuổi kỷ, ta cũng muốn đi. Đến nỗi nguyên nhân, mục tu vi đã qua bọn họ, không nặng tân đem hắn áp xuống đi, sau này còn như thế nào khi dễ hắn tình nhi đương nhiên sẽ không cự tuyệt đương nhiên có thể bất quá thỉnh chờ một lát một hồi ta còn có chút vấn đề muốn hỏi mục rốt cuộc cái này trận pháp thực không bình thường ta không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn là lo lắng bọn họ ba người ngoài ý sao ba người nhìn nhau loại này bị quan tâm cảm giác thật là xa lạ bọn họ đều là bị nuôi thả lớn lên lại vẫn luôn bị chủ tử trả đạp tra tấn quan tâm cái gì Bọn họ trong cuộc đời giống như rất khuyết thiếu, Mục bị một phòng người nhìn chằm chằm đến có chút nuốt, không trôi, lại lần nữa nhìn còn không có ăn xong điểm tâm, hắn chỉ là muốn ăn một đốn cơm no a xoa xoa miệng, Mục quyết định trước thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ, tình nhi tiểu thư, trận pháp là thành công, cũng không có cái gì không thích hợp địa phương, muốn ta nói thực sự có cái gì không tốt, đó chính là quá chân thật, ta hiện tại tổng cảm thấy ta sống mấy đời. Tâm thái đều có chút vặn bất quá tới. Tình nhi cười, không chân thật đi trải qua, những cái đó không căn cứ ra. Tăng tu vi từ bầu trời rơi xuống. Chân thật là cần thiết, đây là cái này trận pháp đặc thù chỗ, nếu là sửa lại liền không gọi luân hồi, trận pháp chung không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường sao. Mục nghi nghĩ đảo không phải nói vẫn luôn thuật buồn xuôi gió, tình nhi tiểu thư, ta có chút tò mò. Vì cái gì rõ ràng đồng dạng là ta, tư duy cũng là cùng cái, nhưng là ta trải qua sáu thế lại mỗi một đời đều hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn không dính dáng sáu thế. Nhân sinh, nếu không phải ta trước sau báo nguyên thủ nhất, bảo vệ bản tâm, hậu quả ta thật muốn cũng không dám tưởng, nếu là đổi thành tu vi so với ta thấp như thế nhiều này đó tiểu yêu, ngươi liền không lo lắng, bọn họ nhưng không thấy được có thể bảo vệ cho bản tâm, một khi bản tâm thất thủ khả năng liền vĩnh viễn đều đi không ra tình nhi trầm mặc một hồi trật phong khinh vân đạm nói không có trả giá là sẽ không có hồi báo tựa như chơi trò chơi giống nhau thông quan rồi liền có thể được đến khen thưởng bọn họ nếu là có thể kiên trì đến cuối cùng khen thưởng là thực khả quan cũng mặc kệ bọn họ có nghe hay không đến hiểu trò chơi thông quan như vậy chữ tình nhi đảo mắt nhìn về phía vẫn luôn không nói gì một chúng tiểu yêu có nghe minh bạch sao Hiên viên bách ẩn ẩn có chút minh bạch, rồi lại không dám nói toàn minh bạch, dừng một chút, thành thật trả lời, minh bạch một chút. Ta học thành một cái trận pháp, có thể cho các ngươi gia tăng tu vi trận pháp, tên là luân hồi. Một chúng tiểu yêu hai mặt tương du, dần dần đều có chút minh bạch. Mục mới từ cái này trận pháp chung ra tới, các ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, tiến vào cái này trận pháp đó là một đời lại một đời luân hồi. Thẳng đến các ngươi có thể từ bên trong chính mình đi ra, nếu là không thể giữ được chính mình bản tâm, như vậy, các ngươi khả năng liền vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại cái kia trận pháp vĩnh viễn ở vào luân hồi chung. Ta đánh cuộc, đó là các ngươi ngay từ đầu liền bị hiên viên bảo hộ rất khá, tâm tính sạch sẽ, không có như vậy nhiều phức tạp tâm tư, như vậy dục vọng thiếu, sở cầu cũng ít, suốt trận cơ suất liền sẽ lớn hơn rất nhiều, đương nhiên. Nếu ai không muốn mạo hiểm như vậy có thể không tiến trật, ta tuyệt không sẽ bức bách. Là như thế này sao? Nguyên lai like tình nhi tiểu thư đã sớm đem này đó suy xét đi vào, lúc này mới sẽ như thế cấp bách đem cái này trận pháp hiểu rõ, hiển nhiên. minh không điện người tu vi cho tình nhi tiểu thư tương đối lớn áp lực. Tiểu thư, ta tiến. Hiên viên không hề nghĩ ngợi, dẫn đầu đứng lên đáp. Tinh quang lập tức tiếp thượng, là, tiểu thư, ta cũng tiến. Ta cùng bọn họ so sánh với tâm tính muốn phức tạp rất nhiều, nhưng là ta cũng tin tưởng ta có thể đi ra. Đúng vậy, hắn nhất định có thể đi ra, hắn muốn làm sự, có thể làm sự đều rất nhiều, không ở tiểu thư bên người cũng làm hắn trong lòng quan tâm, cho nên, biện pháp tốt. Nhất đó là tăng lên chính mình tu vi, làm chính mình có tư cách đảm nhiệm quản gia trước. Hắn cấp chính mình định vị, trước nay đều là quản gia, vẫn luôn không có thay đổi chẳng sợ đã từng nghe bách lý công tử lộ ra quá nơi này khả năng còn có hắn tộc nhân tiểu thư chúng ta đều sẽ đi ngài không cần lo lắng chúng ta tuyệt không sẽ trở thành ngài trói buộc kê nghi đại biểu cho một trăm nhiều tiểu yêu tỏ thái độ trong khoảng thời gian này bọn họ cũng nghĩ đến như thế nào tăng lên thực lực của chính mình chính là chẳng sợ tu luyện đến lại cần cũng không có khả năng tiến bộ vượt bậc công lực tăng lên cũng là từng ngày tích lũy lên Hiện tại tiểu thư đã cung cấp cơ hội, bọn họ lại sao lại buông tha, thiên hà chưa bao giờ có ăn không trả tiền cơm chưa, điểm này trả giá, bọn họ nguyện ý, nếu thật sự đi không ra như vậy, cũng chỉ có thể trách chính mình tâm trí không đủ kiên định thôi. Tình nhi phi thường vừa lòng, trận pháp bố ở tiềm ẩn. Điện, ngày mai ta sẽ ở thẳng nhiên cư lại bày ra một trận, dư lại sự hiên viên ngươi tơi an bài. Là, thỉnh tiểu thư yên tâm. Tình Nhi nhìn về phía tinh quang ẩn Tinh quang Nơi này có tộc nhân của ngươi Chờ ngươi tu vi để lên đây Ta sẽ cùng tinh quang gia tộc liên hệ thượng Đến lúc đó ngươi lại hồi tộc nói Liền sẽ không bởi vì tu vi thấp Mà bị người xem nhẹ Vẫn luôn bàng quan bốn người cái này Là thật sự minh bạch vì cái gì Tình Nhi tiểu thư có thể được này đó yêu Trung tâm Biết rõ phải rời khỏi người còn Có thể thế hắn suy xét như thế xa Như vậy chủ tử đổi thành bọn họ bọn họ cũng khăng khăng một mực đi theo, đâu giống bọn họ chủ tử lấy cha tấn bọn họ làm vui, bọn họ lại còn ngốc không kéo kỉ một lòng một dạ thế minh không điện tính toán, dại dột không cứu. Tinh Quang ẩn vén lên vạt áo, thẳng tắp quỳ xuống, như nhau năm đó vẫn là một thân từ từ già đi thân xác thối tha khi tiểu thư liên hệ thượng Tinh Quang gia tộc ta phi thường nguyện ý, rốt cuộc có cùng tộc nói sẽ làm ta cảm thấy an tâm. Nhưng là ta sẽ không rời đi thẳng nhiên cư Ta đã sớm nói qua Tinh quang gia tộc người nếu giao phó trung thành Liền tuyệt không sẽ thay đổi Ở năm đó tuyên thể hướng ngài nguyện trung thành thời điểm Chúng ta khế ước liền đã định ra Ngài không thể đem ta bỏ qua Tình nhi nhấp khởi khóe miệng Ngươi trước lên Đừng động một chút liền quỳ Nhìn đến hắn đứng dậy đứng thẳng Lúc này mới nói tiếp Ta không có muốn đuổi ngươi đi ý tứ Chỉ là không nghĩ ủy khuất ngươi, liền tính ở chỗ này, tinh quang cũng là đại gia tộc, dễ dàng không ai dám chọc, ngươi về gia tộc nói khẳng định muốn hảo chút, hơn nữa, ngươi tùy thời có thể trở về nơi này. Tinh quang lắc đầu, ta biết tiểu thư là tốt với ta, nhưng là tiểu thư, không phải mỗi người đều sẽ giống ngài giống nhau như vậy thiện ý, nếu tinh quang gia tộc tiếp nhận ta trở về, nhất định sẽ đề cập đến một ít lợi phương diện good. Mắt Ta đối những cái đó không có hứng thú, nếu là chỉ nhận thân không quay về, rất xa treo cửa này quan hệ, nói không chừng quan hệ còn sẽ hảo chút. Tinh quang nói rất đúng, tình nhi, tinh quang bên trong gia tộc thị phi rất nhiều, nếu là tinh quang ẩn đi theo bên cạnh ngươi ngược lại không thiệt thòi được, ta minh không điện như thế nào nói cũng là một khối kim tự chiêu bài, bọn họ chỉ biết bám lấy tinh quang ẩn, nếu là thật trở về cùng bọn họ đoạt địa bàn, ngược lại sẽ bị xa lánh vẫn luôn làm trò trong suốt người bách lý liên dịch chen vào nói nói, tinh quang gia tộc những cái đó phá sự hắn tuy rằng biết được không nhiều lắm, bất quá cũng đủ rồi. Tình nhi xoa xoa ấn đường, như thế nào nơi nào đều không rời đi tranh đấu, nếu là thật giống liên dịch nói như vậy, sát thật còn không bằng lưu tại bên người, ít nhất bên người nàng hiện tại còn không có những cái đó phá sự. Việc này sau này lại nói, được rồi, hôm nay liền đến này đi, hiên viên. Ngươi xem an bài là đến nơi, tinh quang, ngươi giúp đỡ hiên viên xử lý việc này, là, thỉnh tiểu thư yên tâm, nhìn về phía vẻ mặt chờ đợi ba người, tình nhi không có lại ngăn cản, ta không ý kiến, các ngươi tùy tiện, tạ tình nhi tiểu thư, tiếp đón cũng chưa cùng chủ tử đánh, ba người tân biến mất thân hình, nhìn ra được, ba người đôi cái kia trận pháp là thật sự cảm thấy hứng thú, cái gì cũng chưa giao đãi trực tiếp vào trận, cũng may, Bốn người phó thủ đều là kinh. Nghiệm khảo nghiệm, tựa như mục giống nhau, thường xuyên vô thanh vô tức rời đi đi đi dạo, hắn thanh long đường cũng trước sau như một không ra qua cái gì đường rẽ, bởi vậy có thể thấy được, mặt khác tam đường đại khái tình huống cũng không sai biệt lắm. Đi thôi, tình nhi, chúng ta nơi nơi đi xem, chung quanh hoàn cảnh ngươi khẳng định sẽ thích. Nhìn giờ phút này cùng hiến vật quý hải tử dường như liên dịch, tình nhi vươn tay, Nhậm nam nhân đem chính mình kéo tới, ôm vòng. Eo, dính trăng hướng bên ngoài đi đến, ra viện môn, đập vào mắt tức là một mảnh hoa hải, không giống như là ở bất luận cái gì một chỗ nhìn đến quá bị nhân công tân trang đến giống như một cái khuôn mẫu ấn ra tới các kiểu mẫu, mà là lấy cuồng da buôn phóng chi tư sống được tùy ý quyến rũ, nhìn mắt bên cạnh nam nhân, bên người đi theo mục, nhìn nhìn lại trước mắt một mảnh sáng lạn, chủ tử tứ vô cố kỵ thuộc hạ các có tư thái liền minh không điện hoa đều so bên ngoài hoa muốn sức sống bắn ra bốn phía theo liên dịch khắp nơi đi đi nghe hắn giới thiệu đây là cái gì cái gì hoa đó là cái gì cái gì thảo còn có kia tự cho là không ai nhìn đến ở lặng lẽ di động cây cối có cái gì dùng tình nhi cảm thấy chính mình trường kiến thức đột nhiên liền cảm thấy tham hóa ném phương diện này đại khái sẽ sống được thực dễ chịu tình nhi thích sao Như thế nào khả năng không thích, tuy rằng có chút đồ vật kinh tủng điểm, nhưng là chút nào không ảnh hưởng nó. Mỹ, không có đặc thù sắp hàng, cũng không có đem chúng nó vòng lên tu chỉnh thành các loại hình dạng, mà là tùy chúng nó tự nhiên sinh trưởng, làm chúng nó lấy chúng nó thẩm mỹ quan đi di động vị trí, tổ hợp thành một chỗ một chỗ tự nhiên cảnh đẹp. Thậm chí ở bọn họ đi lại khi, có chút địa phương vốn là không có lộ, chính là khi bọn hắn hướng phương hướng nào di động khi... Phương hướng nào liền sẽ tự động xuất hiện một cái lộ, đủ loại kiểu dáng hoa cỏ sẽ thân nệ hướng ngươi. Trên quần áo cỏ hoặc là sờ sờ ngươi dày, giống tiểu hài tử làm nũng dường như, nhưng là liền tính lại lợi cành cây cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Đứng ở bụi hoa chung, Tình Nhi cười, nghiêng đầu đối Vô Diễm nói, "Vô Diễm, có thể cùng chúng nó cấu kết sao?" Vô Diễm bình phàm trên mặt cũng khó được lộ ra tràn đầy ý cười. Nàng hiện tại nhưng thật ra thói quen này trương ra mặt, không có khôi phục nguyên trạng tính toán, sớm thử qua, cấu kết không được, chỉ có thể cảm nhận được chúng nó thiện ý cùng vui mừng, hẳn là còn không có tu thành linh thức. Bách Lý Liên Dịch nhìn tình nhi khóe miệng ý cười, cái gì gọi người so hoa kiều đây là, cái này thiên nhiên hoa viên không có người không thích, nhưng là lại cũng có mấy người nguyện ý trường ngốc tại nơi này, rất xa xem xét nhưng thật ra vui ở này đó có linh tính đoá hoa trước mặt, lại mỹ người cũng sẽ ảm đạm thất sắc, trước kia thường bị người ta nói chỉ có hắn có thể đem bách hoa so đi. Xuống, hiện tại, lại nhiều một người, đảo không phải bách lý liên dịch tình nhân trong mắt ra Tây Thi, sau lưng mọi người đều có loại cảm giác này, hai người kia đứng chung một chỗ, này đó hoa nhưng thật ra thành tốt nhất làm nền. Ở chúng ta nơi này, tình huống như vậy cũng không kỳ quái, Hoa cỏ cây cối bị linh lực tẩm bổ tự nhiên sẽ dính lên chút linh tính, nhưng là có linh tính không thấy được sau này liền thành tu luyện thành linh thức, xem tạo hóa. Bách lý liên dịch. Giải thích làm tình nhi có chút tiêu tan, nếu là thật giống nàng tưởng tượng chung như vậy, cái này giao diện mặc kệ cái gì đồ vật đều có thể tu thành linh thức, vậy quá khủng bố. Chiếu như thế nói, kia yêu loại chẳng phải là rất cường đại, quang số lượng đi lên nói liền không ít đi. Yêu loại sát thật là rất cường đại, nhưng là số lượng thượng đảo không phải rất nhiều, ở mặt bàn thượng đều tương đương cường đại, đến nỗi mặt khác còn không thể một mình đảm đương một phía. Cơ bản bị bọn họ bảo vệ lại tới, so với nhân loại tới, chúng nó đoàn kết đến làm người không thể tưởng tượng, như là nghĩ tới cái gì, bách lý liên dịch nhìn nhìn ở cách đó không xa nhau đến càng hoan hai tiểu hài tử, yêu tộc có không ít là hiếm quý động thực vật tu luyện thành nhân, tự nhiên sẽ bị người mơ ước. Không nhớ rõ là cái nào tông môn, dùng thủ đoạn đem cái vừa mới tu luyện thành hình trộm đi ra tới thịt linh chi cấp bắt được, tính toán dùng nó tới đột phá tới rồi. Bình cảnh tu vi, kết quả linh chi không ăn, đem toàn bộ tông môn đều đáp đi vào. Bị diệt tộc. ân cảm thấy không thể tưởng tượng sao. Đây là cùng mặt khác giao diện không giống nhau địa phương, nơi này hoàn toàn không có những cái đó đạo đức chói buộc. Ai có thật bản lĩnh là có thể bảo vệ chính mình tưởng hộ, giữ được chính mình tưởng bảo hộ, bằng không, liền không cần cùng bất luận kẻ nào có liên lụy, thật cẩn thận tồn tại đi, như vậy quy tắc, tình nhi có thể tiếp thu. Sao? Vì cái gì không thể tưởng tượng? Nếu yêu tập không dưới nặng tay cảnh cáo những cái đó đối bọn họ có mưu đồ người, kia yêu tập sau này cũng đừng tưởng an ổn, nếu là cái kia tông môn chính mình rước lấy phiền toái, trả giá đại rơi đó là hẳn là... Nhìn sau lưng một chúng tiểu yêu, tình nhi đáy mắt hung ác chợt lóe mà qua, nhớ năm đó nàng cũng là từ người chết đôi bỏ ra tới, mấy năm nay tuy rằng tu thân dưỡng tính, nhưng là kia cũng không đại biểu nàng liền thành ăn chay. Ai đối nàng hảo, nàng sẽ gấp đôi còn trở về, nếu là ai bắt nạt tới cửa, nàng nhất định gấp 10 lần dâm trả, không từ thủ đoạn cũng không tiếc, này đó tiểu yêu là nàng đưa tới nơi này tới, mặc kệ như thế nào. Nàng đều tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ bị người khi dễ đi Cho nên, tăng lên thực lực là hiện tại muốn sự Sau này nói không chừng có giao tiếp cơ hội đâu Tình nhi tự mình lẩm bẩm, Nàng quả nhiên vẫn là thật thích đơn thuần một chút yêu Bách lý liên dịch mắt sắc Nghe được, huyền tâm thả xuống dưới Cũng là, tình nhi là ai Nếu ai chọc phải nàng Sát khởi người tới cũng là mặt không đổi sắc Hắn xem thường hắn tình nhi đâu Điện chủ Long tộc trưởng lão tới chơi Chạy chậm lại đây người cung kính bẩm báo nói Ở minh không điện Không phải khẩn cấp tình huống là không được bay tới bay lui Tình nhi ngay từ đầu cũng không biết được Nhưng thật ra này đó tiểu yêu đều nghiêm túc học minh không điện Quy củ ghi tạc trong lòng Ngày đó từ Tàng thư các trở về dùng tới thân pháp Vô diễm nhắc nhở nàng mới dục tâm nhìn một lần ghi tạc trong lòng Hắn có phải hay không đem minh không điện trở thành bọn họ long tộc sau hoa viên nghĩ tới liền lại đây dạo một vòng Bách Lý Liên dịch mắt lại nheo lại tới, cho người ta cảm giác rất nguy hiểm tình nhi cười, lôi kéo hắn hướng phía trước cổng vòm đi đến tới bất chính là thời điểm sao ta đang muốn trông thấy, dẫn đường đi bị trở thành dẫn đường Bách Lý Liên dịch lập tức phóng nhu biểu tình cũng là, dùng một lần giải quyết càng tốt tình nhi lười đến suy nghĩ hắn ý tứ trong lời nói miễn cho sinh ra nghĩa khác Lại nói, Long Tập cũng không như vậy hảo diệt đi. Long Tập nhị trưởng Lão Long Hiên cầm bình yên ngồi ở minh không điện chuyên môn dùng để đãi khách ngưng hương các sắc mặt bình thản uống nước trà. Cân nhắc như thế nào mở miệng mới hảo, Lão Tam đã không dám tới cửa, đại ca đành phải đem nhiệm vụ giao cho hắn, cái kia. Kêu hình không chính là Long Tập khó gặp thiên tài, chính là hắn lại tình nguyện rời đi đối hắn mà nói tiền đồ một mảnh rất tốt Long Tập thế nào cũng phải ở minh không điện chờ hắn chủ tử. Hắn chủ tử muốn thật là minh không điện chủ tử bọn họ đảo cũng nhận. Người nò sát thật là bọn họ ứng phó không tới. phục hắn là chủ cũng chưa cho long tộc mất mặt. Chính là sau khi nghe ngóng dưới mới biết được, hắn chủ tử cư nhiên là cái còn tại hạ giới hơn nữa tu vi thực bình thường nữ. Nhân, này còn thể thống gì? Bọn họ long tộc hắc long một mạch đã hơn một ngàn năm không có gia tăng tân huyết mạch. Cái này hạ giới giao long dựa vào chính mình nỗ lực cư nhiên có thể tu luyện đến bình cảnh, hơn nữa nhất cử đột phá thành hắc long, như vậy thiên tài long tộc như thế nào có thể buông tha. Hắc long từ trước đến nay là trong tộc sức chiến đấu mạnh nhất, đi theo nhị trưởng lão tới là cái đầy người ngạo khí thanh niên, trong mắt tràn đầy không phục, bằng cái gì từ. Cái kia hình không xuất hiện sau trong tộc liền vây quanh hắn xoay quanh, còn không màng tất cả tưởng đem hắn lộng hồi tộc. Tiến giai thành Hắc Long có cái gì ghê gớm, tu vi có hắn cao sao, bằng cái gì hiện tại đại gia trong mắt đều chỉ có hắn. Điện chủ, tình nhi tiểu thư, chờ người sôi nổi hành lễ, Long Hiên cẩm chạy nhanh đứng dậy, nguyên bản cho rằng lại sẽ là minh không điện bốn đường chủ chi nhất ra tới thấy hắn, không nghĩ tới tơi cư nhiên là từ trước đến nay thần bí. Bách Lý Điện Chủ Cái kia tình nhi tiểu thư sẽ không chính là Long Tộc nhị trưởng lão Long Hiên Cẩm Huệ Tôn Nhi Long Minh hạo gặp qua Bách Lý Điện Chủ. Bách Lý liên dịch không để ý tới bọn họ, thẳng nắm tình nhi đến chủ vị ngồi xuống, lúc này mới nói, miễn, nghe nói Long Tộc gần nhất tới Minh không điện tới rất cần, như thế nào, vững vàng nhật tử quá lâu rồi muốn tìm điểm kích thích. Long Hiên Cẩm mồ hôi lạnh ứa ra, Long Tộc tuyệt đối không có tự đại đến nguyện ý cùng. Minh không điện đối nghịch đối bước, bọn họ mỗi lần tới đều là phi thường thân thiện, chỉ là rời đi thời điểm cơ bản đều không phải tự nhiên rời đi. Không dám, thật sự là có việc muốn cho bách lý điện chủ hỗ trợ. Bởi vì hình không, tình nhi thình lình tiếp lời nói, tuy rằng có chút có lễ phép, nhưng là, hình không là nàng người. Long Hiên Cẩm có chút bất mãn, tuy rằng hắn ở bách lý điện chủ trước mặt không dám tùy ý không sai, nhưng là còn chưa tới bất luận cái gì một. Người đều có thể làm lơ hắn tôn nghiêm nông nỗi Càng đừng nói vẫn là một nữ nhân Thật đem chính mình đương bàn đồ ăn Chê cười Bách Lý Điện chủ chơi đùa nữ nhân nhiều đến độ Có thể vây quanh minh không điện chuyển một vòng Không biết vị này chính là Tịch tình nhi Nếu trưởng lão là muốn hỏi ta lai lịch nói Ta chỉ có thể nói là cái phàm phu tục tử Ở tạm minh không điện thôi Nhưng là hình không là ta thuộc hạ điểm này không dung phủ nhận Tình nhi Bách Lý Liên Dịch bất mãn, cái gì kêu ở tạm minh không điện, nàng còn tưởng rời đi không thành, tình nhi một ánh mắt đảo qua đi, bách lý liên dịch ngoan ngoan nhắm lại miệng. Long hiên cầm người lão thành tinh, lúc này đã nhìn ra điểm cái gì, lời nói khách khí rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ mang theo chất vấn, chính là bởi vì ngươi, hình không mới không muốn hồi tộc sao? Ngươi có biết, nếu làm hình không hồi tộc đối hắn có bao nhiêu đại chỗ tốt? Nếu ngươi là lo lắng hình không rời đi sau? đối với ngươi có tổn thất long tộc nhất định bồi thường tình nhi cười khẽ hình không đảo thật là bị coi trọng bất quá đáng tiếc nàng hiện tại trong tay đồ vật cũng không so long tộc nhược trưởng lão giống như hiểu lầm ta cũng không có ngăn trở hình không hồi tộc vừa vặn tương phản liền ở vừa rồi ta còn ở khuyên hắn hồi tộc không cần bận tâm ta chính là hình không không muốn hắn nói hắn sẽ không bỏ hắn đồng bạn với không màng cho nên nói ở các ngươi trong Mắt rất quan trọng tu vi hoặc là đỉnh cực công pháp với hắn mà nói cũng không quan trọng, còn thỉnh trưởng lão sau này đều không cần lại dây dứa. Long hiên cẩm trong mắt hiện lên lánh mang, hắn có thể hay không cho rằng long tộc bị xem thường. Bất quá kia lời nói thật giống hình không kia tiểu tử nói được, ngay từ đầu đối hắn thưởng thức chính là bởi vì hắn đối đồng bạn trung nghĩa. Cô nương như thế nói ý tứ là, hình không hoàn toàn là tự nguyện lưu tại minh không điện. Điểm này ta cho rằng trưởng lão là sớm nên đã biết, tình nhi vẫn như cũ hồi đến không mềm không ngạnh, mặc kệ nàng hiện tại là cái gì thân phận đều không có hướng người cúi đầu thói quen. Cô nương liền không nghĩ thuộc hạ người càng có tiền đồ sao? Tình nhi nhướng mày, trưởng lão ý tứ là nói, hình không đi theo ta sẽ không tiền đồ. Long hiên cẩm không nói, ý tứ lại biểu đạt đến rõ ràng. Bách lý liên dịch giật, ngay trước mặt hắn còn dám khinh thường tình nhi kia sau, lưng không phải càng khó khăn vẫn luôn một bộ lười nhác bộ dáng người đột nhiên uy thế toàn bộ khai hỏa, gắt gao ngăn chặn đối diện hai người, gần từng chữ một nói, khinh thường tình nhi, ân. Tình nhi không có ngăn cản, bị người xem nhẹ cảm giác cũng không tốt, hơn nữa, nàng cũng không tính toán hỏng rồi bọn họ bên này hành sự quy củ, nếu quyền đầu cứng nhân tài có tư cách nói chuyện, như vậy, nàng cũng đem chính mình nắm tay luyện ngạnh một chút đi. Đứng dậy, tình nhi vẫn như cũ là vân đạm phong khinh biểu tình một khi đã như vậy vậy không có gì hảo thuyết hy vọng các ngươi lần sau nhìn đến hình không thời điểm không cần quá giật mình liên dịch ta trở về phòng ngươi tùy ý bách lý liên dịch nơi nào nguyện ý làm tình nhi một người rời đi đem áp chế đến không thể động đậy hai người trực tiếp ném về long tộc hơn nữa chuẩn xác không có lầm ném tới rồi giờ phút này long tộc tụ tập đến nhiều nhất địa phương Long hiên cẩm còn hảo điểm Không biết là xem hắn là trưởng lão Cho để lại điểm mặt mũi vẫn là như thế nào Tuy rằng công lực bị chế trụ Ít nhất làm hắn hoàn chỉnh đã trở lại Long minh Hạo đã có thể không như vậy vận may Có thể là hắn hôm nay xuyên y phục không quá rắn chắc Ném về tới trong quá trình Quần áo từng cái vỡ thành mảnh nhỏ Công lực bị chế Tưởng huyên ra một kiện quần áo che khuất trần trụi Thân thể đều không được Rơi xuống đất thời điểm là mông trước chấm đất xương cùng bị hao tổn đau đến hắn sắc mặt trắng bệch chỉ biết a hiệu quả tất nhiên là phi giống nhau hào long tộc cao ngạo nhất người trẻ tuổi nhị trưởng lão bảo bối tôn từ cả người trần trụa triển lãm một phen hắn kiện mỹ thân thể từ đầu đến chân không một ti để sót hơn nữa người xem vẫn là chính hắn đưa tới đến nỗi bách lý liên dịch vì cái gì như thế đặc thù chiêu đãi nguyên nhân từ bọn họ lộ diện bắt đầu hắn ánh mắt liền không có từ tình nhi trên người rời đi quá này không phải Tìm chết là cái gì, chỉ là làm hắn mất mặt đã phi thường nhân tư. Tuy rằng vứt này mặt đối kiêu ngạo long minh hạo tới nói còn không bằng giết hắn hảo. Động cái gì tay chân, như thế cao hứng. Khóe mắt dư quang nhìn đến hắn đem người quang ra ngoài. Lại nhìn đến hắn nheo lại mắt cười đến vui sướng bộ dáng Tình nhi không cần tưởng cũng biết người này lại ác liệt. Bách lý liên dịch loạn choạng đầu, đắc ý cung khai. Ta làm kia tiểu tử phong cảnh một phen, cả đời cũng quên. Không được phong cảnh A ngấm lại chúng ta cả đời này có bao nhiêu trường, có thể tới chết đều nhớ rõ sự có vài món, nhưng là ta có thể khẳng định, hôm nay sự hắn nhất định đến nhắm mắt kia một khắc đều nhớ rõ. Kia thật đúng là cái bi kịch, tình nhi không có gì đồng tình tâm đem việc này vứt tới rồi nào sau, cân nhắc hà gần nhất giống như không có gì sự, nói, liên dịch, ngày mai bố xong trận sau ta cũng muốn đi vào tu luyện một đoạn thời gian, tổng không thể cái gì sự đều phiền toái ngươi ta không nghĩ chính mình liền tự bảo vệ mình bản lĩnh đều không có trong khoảng thời gian này chính ngươi đi tìm việc vui đi ta lại ước gì ngươi cái gì sự đều tới phiền toái ta a bách lý liên dịch trong lòng như thế cảm thán chính là hắn có thể làm lại chỉ có thể là miệng thượng duy trì đã biết an tâm tu luyện đi bên ngoài có ta tình nhi nghiêng đầu nhìn hắn cười nhẹ nhàng ứng thanh ân tiến vào luân hồi trận pháp là tình nhi sáng sớm liền có. Quyết định, yêu cầu tăng trưởng tu vi không ngừng là hiên viên bọn họ, nàng thậm chí so với bọn hắn càng cần nữa, ít nhất ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, nàng hy vọng có thể bảo vệ bọn họ, mà không phải bị bọn họ lấy tự mình hy sinh phương thức tới bảo hộ nàng. Như thế thời gian dài làm bạn, bọn họ quan hệ lại há ngăn là chủ tớ, càng nhiều, là cho nhau dựa vào, bọn họ đem nàng đương người tâm phúc, mà nàng... Đem bọn họ đương có thể yên tâm giao phó sau lưng người Không nghĩ Mất đi bất luận cái gì một người Không nghĩ Thẳng nhiên cư trận pháp bố hảo Tình nhi lại bị liên dịch buộc uống lên một cái linh tê quả mới bị cho đi Nhìn cái kia vẫn luôn ngóng nhìn nàng người Tình nhi lộ ra cái nhợt nhạt ý cười Ta sẽ không có việc gì Chờ ta trở lại Vốn có một chút lo lắng yên tâm Bách lý liên dịch gật đầu Hảo ta chờ ngươi Tình nhi tâm tính có bao nhiêu cường, hắn cũng không hoài nghi, chỉ là chỉ cần liên quan đến đến tình nhi hắn liền mất. Bình thường tâm, tự nhiên mà vậy vướng bật, lo lắng, chẳng sợ biết rõ người kia cũng không phải như vậy yếu ớt, loại này cảm xúc cũng vẫn như cũ tồn tại, quả nhiên, là quá để ý đi.